Vạn giới bệnh viện tâm thần 37 chương 49 khóc đi nếu như ngươi còn còn có lý trí. Ngươi hẳn là có thể nghĩ rõ ràng. Nếu là ta có ý giết ngươi. Ngươi bây giờ đã chết. Batman thản nhiên nói. Superman xứng sở một cái. Mặc dù tại cái kia đen nghịch trang phục phía dưới. Nhìn không ra Batman diện mục thật sự. Nhưng là Superman siêu cấp tính lực có thể phân biệt ra được nhỏ bé nhất thanh âm khác biệt. Vì lẽ đó hắn nghe được. Trước mặt cái này Batman, thanh âm càng kiên định hơn, càng mạnh mẽ hơn, thậm chí càng thêm trẻ tuổi một chút. Các ngươi thời không gặp gì thế giới lứ khách xâm lấn ta không biết những người này từ đâu tới đây, nhưng là một cách trong đó người liên hợp bên trong sẽ mở vị diện này the hở. Nói cách khác, chúng ta không được thuộc về thế giới này, chúng ta từ mặt khác thời không mà đến, vì Giúp ngươi Batman thản nhiên nói Superman không có trả lời, loại này nghe có chút tư ảnh thuyết pháp, nhưng hắn trong lúc nhất thời không nghĩ ra Ta biết Ngươi khả năng không tin những lời này Trên thực tế ta mới vừa tới đến thế giới này lúc Cũng không dám tin tưởng Thẳng đến ta nhìn thấy thế giới này dáng vẻ Batman nói tiếp, đồng thời, hắn cũng lấy súng mình man mặt nạ. Tại các kia mặt nạ về sau, cũng không phải là tấm kia đầy giấy tang thương mặt, mà là càng thêm tuổi trẻ khuôn mặt. Ta biết. Chúng ta đều chết. Bị ngươi giết chết. Bởi vì chỉ có vị diện này chúng ta không tồn tại nữa. Một vị diện khác người mới có thể tiến vào. Kỳ thật bên trong ban đầu muốn mang lấy chúng ta thế giới ngươi cũng tiến vào nơi này, nhưng lại thất bại. Lạc, ta nghĩ, ăn oán giữa chúng ta hẳn là rừng ở đây. Ta thật đáng tiếc lưu y sự tình. Ta cũng có thể minh bạc cảm thủ của ngươi. Không được, ngươi căn bản không thể. Superman nói ra, chúng ta mấy chục năm trước thảo luận qua chuyện này. Đối tà áp nhân tử sẽ tạo nên càng lớn tà áp. Nếu như vô số lần đem Joker giam giữ vào a bệnh viện tâm thần. Nhưng là ngươi nhưng xưa nay không giết hắn. Đây là lỗi của ngươi. Nếu như hắn chết, cái kia lùi liền sẽ không bất chắc. Đại đô thì cũng sẽ không bị đạn hạt nhân dấn bảo. Thế giới này liền sẽ không biến thành cái dạng này. Ngươi hẳn là giết hắn đó chính là hắn muốn. Batman trầm giọng nói ra. Hắn niềm vui thu chính là đào móc người nội tâm đáng sợ nhất cái kia một mặt. Ta có thể tưởng tượng đến cảnh tượng lúc đó Hắn chắc chắn đang cười đứng tại trước mặt của ngươi Hắn chờ đợi ngươi đi giết chết hắn Bởi vì hắn muốn dùng sinh mệnh của mình Đến đẩy ngã để ngươi xa đỏ tờ thứ nhất quân bài Đô Mì Ngộ Hơn nữa Hắn thành công Là ngươi nhường hắn thành công su be man đột nhiên quát Phản phất đối thoại vừa chạm đến thây tử của hắn La phấn nộ liền nháy mắt che giấu lý trí của hắn Chỉ thấy Superman bỗng nhiên phóng tới Batman. Một kích đem hắn đánh bay. Rắn sắn chắc chắc đụng vào xa xa trên vách tường kiến Ngươi làm sao có thể lý giải mất đi hết thầy cảm thụ. Thầy tử. hài tử. Cùng ta thủ hộ cả đời thành thị. Nháy mắt đều hôi phi yên diệt. Ngươi vậy mà nhường ta yên tĩnh lấy đứng cái kia. Nhìn xem cái người điên kia tại cái kia chế xếu ta à ta nói. Ta hiểu. Tại su be man nắm chặt lên Batman cổ áo, sơ cao nắm đấm thời điểm Batman thẳng nhìn qua cặp mắt của hắn nói. Mất đi hết thầy cảm giác. Ta từ 8 tuổi năm đó liền hiểu. Ta giống như ngươi. Nhìn ta chân thật nhất thích người đổ vào trước mặt ta. Ta cũng giống vậy bó tay luống cuống. Tại trong đêm, ta cũng sẽ bị mộng cảnh kia bừng tỉnh. Tại trói trăng ngày mùa hè lúc một thân mồ hôi lạnh. Superman xứng sở một cái, hắn biết rõ rút. Quen đến cùng trải qua cái gì. Nhưng là chẳng biết tại sao. Khi hắn mỗi lần nhìn thấy người này cái kia hiên định như như là nham thạc áng mắt về sau. Đều sẽ theo bản năng đem chuyện này quên. Giống như là Batman. liền hẳn là như thế. Chỉ cần là người đều sẽ có bi thống, hoặc là âm thầm rơi lệ, hoặc là đau đến không muốn sống, nhưng là Chúng ta không giống. Chúng ta là anh hùng. Ngươi sở dĩ mặc vào cái kia màu đỏ áo tràng. Cũng không phải là bởi vì ngươi có thể bay cao hơn. Khí lực càng lớn. Mà là bởi vì ngươi nhất định phải tiếp nhận người phàm không thể tiếp nhận thống khổ. Gánh vác người phàm không thể kiên trì áp lực. Ngươi cường đại địa phương là trách nhiệm của ngươi. Mà không phải ngươi cái kia khắc tinh huyết thống. Su bè man dơ cao nắm đấm cầm thật chặt. Qua vài giây đồng hồ Thu hồi chuyển ma dục của ngươi đi Ngươi cùng các người điên kia đồng dạng Các ngươi đều đáng chết Hiện tại Ta liền giết ngươi sau đó Lại đi bên ngoài giết cái kia khắp nơi phá hư to con đần đổn Cuối cùng Thế giới này vẫn là sẽ khôi phục nguyên dạng Ta là thế giới này thần Nơi này hết thầy ta áp Đều phải để ta tới thanh trừ nói xong Một quyền kia liền muốn nện ở Batman trên mặt. Đúng lúc này. Là một thanh âm chuyển đến. Thanh âm này dĩ nhiên không phải Batman. Mà là càng mềm mại. Kinh ngạc hơn. Còn để lộ ra một loại không biết làm sao. Giọng của nữ nhân. Su Be Man nộ biểu lộ nháy mắt tiêu tán. Ngược lại. Là một loại trừng trọng mắt. cơ hồ không thể tin được mình lỗ tai biểu lộ. Hắn tựa hồ là vô cùng chật vật quay đầu. Nhìn về phía phương hướng của thanh âm. Nơi đó, một cách hiểu điệu nữ nhân đứng vững. Nàng giữa lông mày có chút nhăn lại. Đó là một loại phát ra từ nổi tâm lo lắng. Lu y, rai ân. Cái này tại trong hơn 10 năm cơ hồ vừa nhắm mắt lại, sẽ xuất hiện tại su be man trong mộng nữ nhân. Kia là nàng một mắt cười một tiếng. Cùng nhẹ vỗ về mình nhô lên phần bụng tình hình. Cùng tấm đoán hai mắt. Phiêu phù ở không gian vũ trụ bên trong đáng sợ một màn. Mà bây giờ, nàng lại đứng trước mặt Superman. Ẩm. Um, Superman lỏng tay ra. bát man vô lực tây liệt ngã xuống trên mặt đất. Lù y. Superman thân thể nhìn là run rẩy lên. Đó là một loại không cách nào ướp chế nhói nhói. Từ nội tâm của mình chỗ sâu điên cuồng bão phát đi ra. Hắn lào đảo đi hướng nữ nhân trước mặt. Ngươi làm sao lôi hỏi, dối ra một cái tay, nhẹ nhàng vút ve su be gương mặt. Ngươi nhìn, rất mệt mỏi. Nàng nói. Bịch một cái, su be man rốt cuộc quỷ dạp xuống đất, như cái hài tử đồng giảng ôm thê tử, phóng sinh khóc lớn. Góp nhặt mấy chục năm thống khổ, rốt cuộc trong nháy mắt này vỡ đê. Ta sai. Là ta sai. Tha thứ ta su be man chật vật nói xong, khóc không thành tiếng. lui tay ôn nhô vuốt ve cái chấn nhỏ này nam hài. Ta nghĩ. Ngươi khẳng định có rất nhiều cố sự cùng ta nói. Nhưng là hiện tại. Thỏa thích khóc đi. Đây là ngươi hẳn là có quyền lợi. Ngay tại cùng một thời gian. Đại đô thị chiến đấu đã tiến vào gây cấn giai đoạn. Bởi vì có được Atlantic thủ hộ loại này cường đại từ trường phòng ngự. Bạch hùng cùng đông đảo anh hùng ở giữa chiến đấu mới không có trực tiếp đem cái này trái đất cho hủy đi. Nhưng là kết quả là không có biến hóa gì. Mặc dù bây giờ nhìn đánh có đến có về. Nhưng là. Một bên là không ngừng thương phong. Một bên khác là vô hạn lực lượng. Vì lẽ đó này lên kia xuống. Kết quả của cuộc chiến đấu này. Là có thể gặp phải, anh hùng một phương cơ hồ là nhất định thất bại. Nhưng mà, tất cả mọi người còn tại kiên trì. Bởi vì Batman nói, hắn sẽ mang theo viện quân tới. Vạn giới bệnh viện tâm thần 37 chương 50 hoan nghênh đi vào địa bàn của ta bạc hùng mỗi một lần ra huyền. Mỗi một lần nhảy vọt. Thậm chí là mỗi một tia động tác. Mỗi một cách hô hấp. Đều sẽ mang theo gia thiên băng địa liệt khí thế Giờ phút này Amazon tộc quần các chiến sĩ đã bắt đầu tan tác xin Lan Tơ Co mặc dù còn lại đau khổ chèo chống Nhưng là đèn giới năng lượng cuối cùng vẫn là sẽ hao hết Vì lẽ đó bọn này vũ trụ thủ hộ giả thất bại chỉ là vấn đề thời gian Mà Atlantic người Bọn hắn không có tham dự trận chiến đấu này Thất Hải Vương tất cả thần dân đều tải dùng toàn bộ lực lượng duy trì lấy Atlantis thủ hộ. Không phải. Cái tinh cầu này đoán chừng sớm đã bị chém thành hai khúc. Hiện tại. Duy nhất còn có thể cùng Bạch Hùng Chính diện chống lại một cái. Chỉ có Under Oman giúp lực lượng. Còn có nguyên tử đội trưởng năng lượng hấp thu. Nhưng là. Tựa như là trước kia nói. Dùng có hẳn năng lực đi đối kháng vô hạn lực lượng. Trung Quy là một loại ngu xuẩn lừa mình dối người. Viện quân. Batman. Chính nghĩa liên minh người sáng lập. Người nói chuyện. Đội trưởng. Trên thế giới này một cái duy nhất lấy phàm nhân thân thể thống soái toàn thế giới siêu năng lực giả ra hỏa Lời hứa của hắn trở thành duy trì trận chiến đấu này lực lượng cuối cùng. Mà đổi thành một bên tử lương cùng vô đếp ốp đi ở giữa ôn um chuyện vẫn còn tiếp tục. Ta biết hiện tại các ngươi đang suy nghĩ gì Các ngươi cảm thấy Bên kia đều đánh sơn cùng thủy tận Tử lương bên này lại còn ở đây Cùng nữ nhân mỗi ngày nói địa hắn có hay không Điểm sầm đức nghề nghiệp tốt à Nhìn mặc dù là dạng này Nhưng là Tử lương làm sự tình Thế nhưng là không thể so bên kia Mấy vạn người cảnh tượng hoàn trắng nhẹ nhõm Phải biết Hiện tại cùng bạc hùng đánh nhau Có thể tất cả đều là sống sờ sờ sinh mệnh. Bọn hắn đi đánh bạc hùng. Tối thiểu còn có thể kiên trì cái có đến có về. người nếu để cho bọn hắn đến trêu chọc vô đếp ốt đi. Cái kia đoán chừng ngay cả mình danh hiểu còn chưa báo xong. Người ta sắc di na tiểu tỉ tỉ vung tay lên. Bên kia liền chết hết. Cho nên nói. Tử lương thế nhưng là lấy một người lực lượng liền ngăn chặn so bạch hùng càng thêm đáng sợ vũ trụ nguyên tố a Không phải. Hắn mới sẽ không mình liền xuất hiện tại Saksina trước mặt đâu. A đúng còn có Baker gia hỏa này, nói đến ngươi khả năng đều không tin, gia hỏa này còn hoạt là đâu? Về phần nguyên nhân. Đương nhiên là Saksina còn không có ra tay xếp hắn. Mọi người đều biết. Cãi nhau là một môn việc cần kỹ thuật Đặc biệt là cùng nữ nhân cãi nhau Bởi vì những nữ nhân này giảng hay không lý đều là thứ yếu Các nàng muốn là nhau nhau dễ chịu Thắng sàng khoái Các nàng cần ngươi từ nội tâm bên trong khắc sâu nhận thức đến sai lầm Của mình đồng thời trên nhục thể cũng tràn ngập hối hận tam nguyện nhận trừng phạt Cái này mấy giờ bên trong thiếu một thứ cũng không được Vì lẽ đó, như là ta sai được thôi. Loại này khẩu phục tâm không phục ngôn ngữ, là hoàn toàn không được bị tiếp nhận. Mà người muốn nghĩ như vậy, ta cũng không có cách nào. Loại này lão tử chính là không phục. Muốn chém giết muốn xóc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được thái độ. Cũng chỉ sẽ để cho đối phương càng thêm tức giận. Nói những này, hoàn toàn là bởi vì chư vị ngồi ở đây đại đa số đều không có bạn gái. Vì lẽ đó. Ta cảm thấy cần thiết giải thích một chút nữ hài tử tâm lý. Mà giờ khắc này Saksina cũng chính là cái này loại tâm lý. Tại năng lực của nàng trước mặt. Chơi chết bây khơ vậy đơn giản chính là quá sự tình đơn giản. Vì lẽ đó. Nàng muốn không phải trừng phạt bây khơ. Mà là muốn để hắn biết rõ. Mình cùng tử lương ở giữa không có bất kỳ cái gì quan hệ. Đồng thời. Cũng phải nhường bây khơ biết mình nói cỡ nào đại nhịp bất đảo. Tại cơ sở này bên trên. Nàng mới có thể an tâm chơi chết bây khơ. Vì lẽ đó. Thời khắc này sắc di na. Nàng tại giận giữ mắng mỏ bây khơ đồng thời. Cũng đang cùng nàng giải thích. Dạng như vậy. Có điểm sống là nàng không cần thần té một cái. Té ngã trong ngực tử lương lúc. Vừa lúc bị bây khơ nhìn thấy đồng dạng. Mà bây khơ đâu? Thật xin lỗi. Nhưng là hai vợ chồng các ngươi cãi nhau nội dung. Ta một chữ đều không có nghe được chúng ta không phải phu thê thật. Thật xin lỗi. Ta không biết hai người các ngươi còn chưa có kết hôn. Ta chỉ là xem lại các ngươi niên kỷ cũng không nhỏ. Vì lẽ đó. Đây không phải niên kỷ vấn đề ta cùng hắn không có một chút quan hệ sắc di na quá. Lửa giận đã để nàng quên mình vốn có ưu nhã. Các ngươi đã không có một chút quan hệ á quá tệ, ta không biết các ngươi đã ly hôn thật sự là thật có lỗi. Bây khơ đầu điểm cùng máy may đồng dạng. Tử lương ở một bên nhìn xem. Hắn đều mắt trờn tròn. Tiểu tử này dưới loại tình huống này cũng còn không biến thành xương vụn. Tử lương thật sự là cảm thấy. Gia hỏa này thiên phú đã phá trần A. Không đúng. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Hắn nhanh đem sát Gina khống chế Bởi vì hiện tại sát Gina đã biến thành một cái đáng sợ bom hẹn giờ Cái này nếu như chờ đến nàng bảo Cái kia đừng nói là cái gì lục hải không ba đại quân đoàn Liền xem như toàn bộ vũ trụ nghỉ hội người tất cả đều chạy tới Cũng cứu không được thế giới này Cho nên nói lúc trễ Khi đó thì nhanh tử lương tranh thủ thời gian lập ra la bàn Sau đó cầm lấy xuyên tạc người Tại la bàn phía trên Một cái cùng sắc Gina hình dáng không sai biệt lắm Giản bút hỏa chính vẽ ở trang giấy bên trên Đương nhiên bức hỏa này bên cạnh Còn lít nha lít nhít viết mau trốn hai chữ Không có cách La bàn chỉ cần gặp được nó cho rằng tử lương không giải quyết được nguy hiểm sự vật liền sẽ không ngừng nhắc nhở hắn chạy mau Đương nhiên Tử lương sẽ không chạy Mặc dù hắn biết rõ Mình căn bản không phải là đối thủ của Saksina. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn tầm đối phương không có cách. Hơn nữa, có bây khơ cách này tìm đường chết điểm thiên phú đến đỉnh điểm người cho mình đánh hềm trợ. liền nhường tử lương kế hoạch càng thêm dễ dàng hoàn thành. Chỉ thấy tử lương dùng xuyên tạc người tại Saksina hình dáng bên trên. Vẽ lên tới. Kia là một cách vô cùng phức tạp đồ án. Tròm bạch dương phù chú. Rất nhanh, hắn liền vẽ xong, mà sắc di na phía sau cũng hiện ra một cái tròm bạch dương phù chú. Khoảng thời gian này, đại khái đi qua 20 giây. Bây khơ, ta biết cặp vợ chồng cãi nhau là rất thường sự tình, nhưng là... Ta chỉ là cái người ngoài cuộc. ngươi không có lý do dẫn lây sang ta à. Hơn nữa, ta đã xin thứ lỗi. Xin nhận lỗi tốt à. Bây khơ tiểu tử này làm cho gọn gàng vào. Hắn suốt cuộc thành công đem xác Gina cho chọc sủ lông. Ta đã không muốn lại cùng ngươi nói một câu xác Gina cắn răng nói. Sau đó sơ cao cánh tay. Trong lúc nhất thời gió lớn thổi ào ào. Ta lấy vô bép ốt đi danh nghĩa. Nguyện rủa cách này nam nhân. Tại tử vong giới tuyến lên trải qua vô cùng vô tần thống khổ. Thằng đến, ân. Sắc Xina miệng niệm hẳn là nàng tàn nhẫn nhất nguyện rùa Lúc này Bây khơ nước tiểu đều rõ đi ra Mặc dù hắn cuối cùng cũng không có minh bạch Vì sao cô gái này đột nhiên cứ như vậy hận chính mình Bất quá Ngay tại Sắc Xina còn không có niệm xong đoạn này nguyện rùa thời điểm Một nháy mắt Nàng phát hiện trước mắt mình cảnh tượng biến mất Rách nát thành khu Bây khơ Cùng tử lương tất cả đều không thấy. Ngược lại lộ ra tại trước mắt mình. Là một đầu hành lang dài rằn rặn. Mà ở đâu mình chỗ không xa. Là một cách mở rộng ra môn phòng nhỏ bên cạnh cửa biểu thị lên viết bác sĩ văn phòng mấy chữ. Vạn giới bệnh viện tâm thần 37 chương 51 cô nam quả nữ đây là đâu ta làm sao tới đây xác di na đương nhiên sẽ bắt đầu sinh ra loại vấn đề này. Bất quả những này đơn giản vấn đề nàng đương nhiên là tại dây thứ nhất liền đạt được đáp án. Dù sao bác sĩ văn phòng loại này bảng hiệu đều đã bày ở cách này. Nơi này khẳng định chính là cách bệnh viện. tại liên tưởng đến tử lương cái kia một thân bẩn thỉu áo khoác trắng. Đồ đần cũng biết. Đây hết thảy đều là tử lương giở trò vượt. Vì lẽ đó, Sắc Di Na không nói hai lời. Liền đem tay đè tải cách mình gần nhất một mặt tường bên trên. Đồng phát động năng lực của nàng. Ở đây, ta cảm thấy hẳn là giải thích một chút sắc di na năng lực. Nàng được xưng là vô đét ốt đi, như vậy năng lực dĩ nhiên chính là tử vong. Bất quá khẳng định không chỉ chỉ là tử vong. Năng lực của nàng hẳn là thuộc về một loại tiêu vong hư sụp đổ loại hình. Đây là một loại khái niệm. Mặc dù từ nhân loại góc độ đến phân tích, Như vậy nàng chính là nhường người đi chết. Nhưng là. Đóa hoa nở rộ chính là hoạt là. Điều đi chính là chết đi. Sắt thép sáng gió chính là còn sống. Mục nát chính là chết đi. Mặt trời đang tỏa ra quang nhiệt lúc chính là còn sống. Khi nó dập tắt thời điểm. Chính là chết đi. Vì lẽ đó, đem sinh cùng tử chỉ là đơn thuần nhìn thành một loại sinh mệnh trạng thái, vậy liền quá nhỏ hẹp. Vì lẽ đó, làm sắc Gina đem tay đè đến bức tường lên về sau. Con thấy từ lòng bàn tay của nàng nhanh chóng lan ra ra một loại mục nát đen kịp vết tích. Vài giây đồng hồ liền bao trùm chỉnh mặt tường. Sau đó tường kia thể bắt đầu trở nên lòng lẻo. Nhìn tựa như là phải ngã sập đồng dạng. Đương nhiên, không chỉ là cách này một mặt tường. Dựa theo cách này sụp đổ tốc độ đến xem. Đoán chừng qua cách mấy phút, cả gian bệnh viện đều phải đổ sụp Nhưng mà, không thể tưởng tượng một màn xuất hiện lần nữa. Tường kia thể tải sụp đổ đồng thời. Vậy mà bắt đầu nhanh cho tỏa sáng tân sinh. Vách tường kia lên trắng sơn vậy mà sống tới đồng dạng. Bắt đầu áp chế cái kia đen kịp vết tích. Vài giây đồng hồ về sau. Thậm chí đem tử vong lực lượng bức cho lui về tới. Sắc si na nhớ nhớ mày. Bởi vì nàng biết rõ. Trên thế giới này. Có thể dễ dàng như vậy ngăn chặn mình tử vong chi lực sự vật cũng không nhiều. Trong đó nàng có khả năng tưởng tượng đến. Cùng tử lương quan hệ mật thiết nhất. Chính là vĩnh sinh quan tài để tử danh tử ngươi liền có thể nhìn ra. Vĩnh sinh nha. A không nghĩ tới, lại có người có thể đem vĩnh sinh quan tài để cải tạo thành cái dạng này A. Sắc Di Na nhẹ giọng, lầm bẩm đồng giảng nói Đúng vậy, loại này cải tạo cũng không đơn thuần là kỹ nghệ hoặc là thiên phú liền có thể giải thích Đột nhiên, một thanh âm tiếp nhận Sắc Di Na câu chuyện Sắc Di Na xứng sờ, thuận thanh âm nhìn sang Tại cuối hành lang Đi ra một cách hơi có vẻ còng xuống thân ảnh Người kia hất lên màu đen áo tròn Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy bên trong đỏ tươi áo lót Vóc sáng không cao. Đương nhiên. Cũng không cường tráng. Chỉ cần nhìn xem hình dáng. liền có thể cảm giác được loại kia lung lay sắp đổ suy yếu cảm giác. Sắc di na yên tính trở lấy người này quay đầu kia là một cách lão nhân. Rõ ràng không quá khỏe mạnh lão nhân. Ngươi là ai nàng hỏi? John Ra Mơ. Giới xa hồi đáp. Đương nhiên ta biết ngươi muốn không hề chỉ là một cái tên. Như vậy. Ta là một khi khối tội nhiệt mảnh vỡ. Ô sắc Gina bày ra một bộ có chút vượt quá mình dự liệu biểu lộ. Ha <cười> ha. Thật sự là không nghĩ tới A Biết rõ sẽ tao ngộ chúng ta. Tử lương tên kia lại còn không đem tất cả vốn lính tất cả đều rời ra ngoài. Còn dám có lưu chỗ trống. Giới xa lắc đầu. Cũng không phải là. Ta sở dĩ không có đi ra khỏi nơi này. Là bởi vì thân thể của ta điều kiện không cho phép. Thì ra là thế. Sắc Di Na mỉm cười một cái. Ta biết. Mỗi một khối tội nghiệt mảnh vỡ đều có hắn chỗ đặc biệt. Ta cũng biết ngươi khẳng định có lấy rất nhiều cố sự. Nhưng là, ta cũng không muốn nghe. Sắc Di Na nện bước hai chân trần chậm rãi đi hướng dưới xa. Sau đó đơn giản Minh nói một câu, ngươi chết đi. Một khi giây. Hai giây nhưng là giói xa lại như cũ đứng tại Saksina trước mặt. Ha ha! Saksina cười. Quả nhiên a Ta liền biết. Tên hốn đàn kia sẽ không để cho một người cứ như vậy đến trước mặt ta chịu chết. Vì lẽ đó. Người đất là một em chết đi người A giói xa gật gật đầu. Đúng vậy. Từ một loại nào đó góc đổ đi lên nói. Ta chỉ là một cố thi thể. Chỉ bất quá bởi vì một loại virus rút. Nhưng ta biến thành cùng loại với có bản thân tư tưởng sông bai loại hình tồn tại. Mà tử lương tải đi vào vị diện này lúc bắt đầu liền nói với ta. Có một người sẽ đến đến nơi đây. Hắn muốn nhờ ta mang hộ câu nói. Lời gì hắn nói. Hắn có rất nhiều lời muốn đối ngươi nói. Có rất nhiều cố sự muốn nói cho ngươi nghe. Trước đó. Hiện tại. Cùng về sau. Hắn còn nói, nếu như là hắn chính miệng nói với ngươi những này, khẳng định như vậy một giây sau, hắn khẳng định liền xương vụn đều không thừa dưới. Vì lẽ đó, hắn muốn thử xem, nhưng một người khác đến nói, có lẽ ngươi có thể cho hắn một lời giải thích cơ hội. Giới xa thản nhiên nói cảm giác kia tựa như là một cách tài cãi nhau vợ chồng trẻ ở giữa truyền lời người trung gian đồng giảng, mà nói. Xong những này, sắc Gina cũng đi đến giói xa trước mặt. Ánh mắt của nàng có chút buông lòng. Tựa hồ đang do dự cái gì? Những thứ này, đều là hắn chính miệng nói a nàng hỏi. Giói xa gật đầu. Đúng vậy, hắn nói. Hắn sẽ dùng hết tốc độ nhanh nhất chạy tới. Chỉ cần ngươi lại chờ hắn một lát. Chỉ một chút lát, liền, một lát sắc di na chầm mặn. hắn sẽ... Hướng ta xin lỗi A ta muốn biết. Kia thật là quá. Nhưng người buồn nôn sắc di na nói gió đột nhiên nhất chuyển. Ừ một cách còn đang do dự lấy muốn hay không lại tin tưởng đối phương một lần thiếu nữ. Lập tức biến thành một cách đã sớm xem thấu hết thầy nữ vương. Ta quá hiểu tên hốn đàn kia. Vì có thể nhiều vây hốn ta dù là một giây đồng hồ. Hắn cái chiêu số gì đều có thể xuất ra. Há há, ngươi cho rằng ta sẽ còn mắc lừa a nói xong. Nàng có chút tỏa sáng ngón tay liền điểm tại giới xa ngực, nháy mắt, giới xa liền biến thành bạch cốt. Trước đó cũng nói. Sắc Di không chỉ riêng là những người tử đơn giản như vậy. Dù cho ngươi đất là cái người chết. Như vậy cũng không chậm chế nàng để ngươi thịt trên người thể hóa thành cho bụi. Nàng nhìn xem đất liền thi thể cũng không tính giới xa. À. Lại đem ta xem như loại kia sẽ bị dấu ngon dấu ngọt choáng váng đầu ớp đồ đần. Xem ra nhiều năm như vậy bên trong. Ngươi cũng không ở tại hắn nữ hài trên thân học được cái gì ra dáng bản sự nha. Nói xong, nàng liền quay người, nghĩ đến bệnh viện cửa chính đi đến. Nhưng đột nhiên. Một trận ô tô phi nhanh âm thanh truyền đến. Xuyên thấu hoa cửa chính pha lê Sát Gina nhìn thấy bây khơ bộ kia đã bị mình biến thành sắt vụn xe con vậy mà lại trở về nguyên dạng. Đồng thời bỗng nhiên dừng ở cổng. Ngay sau đó, cửa xe bị đẩy ra. Trong gió đêm, từ lương đỉnh lấy rối bời tóc, ngầm lấy điếu thuốc, đi vào bệnh viện. Cô nam quả nữ, tại cách này không có một ai địa phương, bốn mắt nhìn nhau. Thân cũng không biết, xe phát sinh cái gì. Vạn giới bệnh viện tâm thần 37 chương 52 bắt đầu Kết cuộc so với tử lương bên này Bạch Hùng bên kia chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc Về phần kết quả tất cả mọi người có thể đoán được trước đó cũng đã nói Chính nghĩa liên minh một phương chú định thảm bại Lúc này Xin Lan Tơ Co cùng Amazon dân tộc đã bị tiêu diệt Vì duy trì phòng ngự Atlantic tử minh chỉ còn lại không tới 200 người Có thể nói, chỉ cần Bạch Hùng lại sơ qua phát phát lực, liền có thể đem vòng phòng hộ tránh phá. Đến lúc đó, cái tinh cầu này liền đem triệt để bại lộ tải hắn lực lượng phía dưới. Mà giống như là under o Xin A-Vô bọn người, hiện tại kỳ thật đều đang nằm tại đổ nát thê lương ở giữa. Cố gắng duy trì lấy mình một điểm cuối cùng khí lực. Khoa học kỹ thuật, pháp thuật, thần lĩnh vực chờ một chút. Lại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều không dùng được Bạch Hùng bước qua thi thể khắp nơi Tại phế tích phía trên Hắn bắt lấy một người đầu đem dơ lên cao cao Người này là thể nổi có được một cái phản ứng hạt nhân lô siêu anh hùng cắt tay A Tôm Tại vừa mới chiến đấu bên trong Hắn sung làm chiến trường này giảm sóc tệ Hắn bằng vào sức một mình Đem Bạch Hùng chỗ bộc phát ra lực lượng toàn bộ hấp thu Đồng thời lại trả cho đối phương. Loại năng lực này. nhường hắn trở thành ác chế bạch hùng lực lượng trung hiên. Nhưng là. Loại này nhìn như chơi xấu đồng dạng năng lực. Lại như cũ ngã xuống. Bởi vì hắn bị bạch hùng lực lượng no bảo. Các ngươi thua. Bạch hùng nắm vuốt đầu của hắn. Cảm giác kia. Tựa như là nắm lên một khắc quả táo đồng dạng đơn giản. Các ngươi đều biết kết quả này. Vì cái gì còn muốn kiên trì cắt tai A tôm chật vật mở to miệng? Bởi vì chúng ta tín nhiệm. Chúng ta tín nhiệm đồng bản. Như ngươi loại này chỉ biết là một mình phấn chiến gia hỏa căn bản không hiểu. Bạch Hùng chầm mặt một lát. Đồng bản A hắn lầm bầm. Hoàn toàn chính xác. Bạch Hùng không có đồng bản. Cho dù là xác phi na. Đối với hắn mà nói. Cũng chỉ là có được tổng đồng mục tiêu đồng minh người mà thôi. Tất cả vũ trụ nguyên tố ở giữa Phần lớn đều là loại quan hệ này Bất quá Bạch hùng tựa hổ mơ hổ nhớ kỹ Mình cũng không phải là lẻ loi một mình Đồng bản Loại đồ vật này hắn đã từng hẳn là từng có Chỉ bất quá Hắn quên Tùy tiện Đồng bản cái gì cũng không trọng yếu Hiện tại trọng yếu nhất chính là giải quyết trước mắt nhiệm vụ Chỉ cần đánh tan tầng này vòng phòng hộ. Về sau trực tiếp đục tới địa tâm bên trong đi. Cái tinh cầu này liền xong. Vì lẽ đó bất luận tội nghiệp xấu ở đâu. Hắn đều khẳng định sẽ cùng theo cái tinh cầu này cùng nhau chết đi. Nghĩ đến bạch hùng tay có chút dùng sức. Các tai atom cũng phát ra tiếng gào thê thảm. Đồng thời, bạch hùng bắt đầu phóng xuất ra lực lượng khổng lồ. Dẫn tới không khí chung quanh bắt đầu điên cuồng chấn động Atlantic các con dân rốt cuộc rốt cuộc chịu đựng không chỉ loại này sung ghi Thủ hộ tầng lúc này vỡ vụn Nháy mắt Thiên địa bại lộ cùng bạc hùng ảnh hưởng phía dưới Thiêu đốt tầng mây lần nữa hóa tan Mặt đất băng liệt Giấy núi kịch tán Tần thí lần nữa tiến đến Đột nhiên một cái tay khoác lên bạc hùng trên cổ tay Bạch Hùng xứng sờ một cái Hắn không có nghe được bất kỳ thanh âm nào Loại cảm giác này hắn thực tế là quá quen thuộc Bởi vì chỉ có liền âm thanh cũng không đuổi kịp tốc độ Mới có thể chế tạo ra loại cảm giác quái gì này Ngay sau đó Cái kia gào thép tiếng oanh minh rốt cuộc đuổi đi lên Đồng thời Còn kèm theo băng liệt mặt đất cùng cuốn tới cuồng phong đá vụn Nháy mắt Một luồng tự lực từ bạc hùng chỗ cổ tay truyền đến. Cưỡng ếp đem hắn tay đẩy ra. Đồng thời quanh một cái. Vùng mảnh bay đến xa xa phế tích bên trong. Các tai A tôm dùng sau cùng một tia khí lực. Nhìn xem trước mặt lơ lượng lại giữa không trung màu đỏ tươi áo choàng Ha ha. Hắn cười. Lần này, ngươi là Đức tại chúng ta bên này. a hắn hỏi. Superman không quay đầu lại. Có lẽ... Hắn cũng không muốn nhìn về phía ánh mắt của đối phương. Bất quá. Hắn yêu nguyên nhàn nhạt nói một câu. Trước đó. Thật xin lỗi. Vừa rứt lời. Superman liền bỗng nhiên bay về phía bạc hùng nện vào phế tích bên trong. Tiếp theo một tiếng kinh thiên đồng địa tiếng vang Cái này chính là bát man mang tới viện quân. Mặc dù chỉ có một người nhưng là đầy đủ. Superman sẽ đến. Không phải cái kia phấn nộ man không phải thù kia nhìn hết thầy man Tại lực lượng đến siêu việt chung quanh hết thầy tồn tại trình độ, là thần, vẫn là ma kỳ thật chỉ ở một ý niệm. Batman, vượt qua hai thế giới, cuối cùng vẫn là trừ bỏ Superman tâm ma, hắn đem thế gian này thần tỉnh lại. Hắn có thể một lần nữa thủ hộ thế giới này a Tiếng nổ kia vang vòng toàn bộ bầu trời. Phế tích bị tạc tràn ra một cái hố sâu to lớn. Bạc hùng sừng xứng tại hố sâu chính giữa. Hắn cử thù Vẹn vẹn nắm chặt Superman nắm đấm. Lúc trước. Hắn liền đã từng đã đánh bại Superman. Như vậy. Lần này đâu hắn đương nhiên cũng có thể. Nhưng là. Superman đã không phải là một người. Mọi người. Giúp ta một chút hắn chế thành lấy bạc hùng lực lượng. hô Đúng vậy, thủ hộ thế giới khẳng định không chỉ là một người, ai cũng không có nói qua, nhân gian thần. Nhất định phải chỉ có thể là một người chỉ cần là vì thủ hộ thế giới này. Toàn bộ đều có thể lấy thần quan danh. Một luồng kỳ diệu cảm giác từ từ những cái kia hôn mê các chiến sĩ trong lòng hiện lên. Cái này không đơn thuần chính là hồi quang phản chiếu đồng dạng ý niệm, mà là có một cỗ lực lượng tại chữa chỉ lấy bọn hắn thương thí. Đám người dần dần mở to mắt bọn hắn nhìn thấy một cái hiểu điệu thân hình thân ảnh này có ít người nhận biết. Có ít người không biết. Kia là Hali, Kul, cool, một cách đã từng áp ôn. Nhưng là giờ này khắc này. Nàng đứng tại phế tích bên trong. Tẳng ra một loại hỷ diệu lập trường. Hồi phục những cái kia vết thương trồng chất thân thể. Cùng lúc đó, một người khác cũng xuất hiện. Kia là một cách nam nhân. Đột ngột tướng mạo cùng một thân nhàn nhạt khí tức ưu nhã hình thành trinh lệch rõ ràng. Hắn dùng tay điểm trụ chán của mình cho ta một chút thời gian ta hẳn là có thể hạn chế lại hắn. Tối thiểu mấy phút. Được rồi một cái hàm hàm thanh âm vang lên. Lập tức một cái mập hô hô đại hán cũng không biết từ chỗ nào sông tới. Con gặp hắn móc ra một khi nhanh mặt nạ. Hướng trên mặt khẽ trụt. Sau đó hai thanh đao ganh ganh gõ hai lần. Sau đó ngốc bẹp hô câu. Ha ha lão oi tới. Ngay sau đó liền lấy một cái thẳng tắp bắn vọt phương thức. Phóng tới hố to dưới đáy. À. Đúng. Nói đến ngươi cũng không tin. Có người tựa hồ nhìn thấy một con lợn cũng đi theo tiến lên. Thậm chí sông còn nhanh hơn hắn. Mà theo cách này một khi người một heo công khích. Dưới mặt đất bắt đầu chấn động. Vô số to lớn xúc tu đâm thủng bùn đất. Lấy một loại kinh khủng huyết nhục hải dương tư thái. Tuôn hướng bạc hùng. Lão huy đa bổ củi bị phụ lên một luồng ánh sáng đen gịp Trạch Đó là một loại nói ngươi cũng không hiểu vi rút. Chỉ cần đâm rách làn ra. liền có thể nhường một người nháy mắt toàn thân sủi lơ. Trong một mảnh hỗn loạn đa quang huyết hải cuồng thiểm bạc hùng tay rốt cuộc cùng su bè man tách ra. Ta đi vào hắn đang giấy rua. Hàn vi ban hộp. Cùng lúc đó, Bạc Hùng thân thể cũng cứng đờ. Xứng sờ tại nguyên chỗ. Nhưng là có thể nhìn ra được. Hắn tải tránh thoát loại trói buộc này. Cun tay vẹn vẹn rán tại han ni ban phía sau. Liên tục không ngừng vì hắn khôi phục thể lực. Không phải khả năng vài giây đồng hồ. Bạc Hùng liền sẽ tránh thoát hắn trói buộc. Tốt à! Những người này đột nhiên liền xuất hiện. Ta biết. Làm bọn hắn chết một khắc này Mọi người liền liệu định bọn hắn sẽ xuất hiện lần nữa Về phần nguyên nhân Chúng ta sau đó lại nói Tóm lại Những người này đột nhiên xuất hiện Nhường bạch hùng hủy diệt hết thầy lực lượng Xuất hiện một nháy mắt quay người Mà những cái kia thong thả lại sức đám người tự nhiên cũng không có khả năng làm nhìn xem Ôn đơ man tranh thủ thời gian dùng chân ngôn siềng xích đem bạch hùng một mực chói lại. Các tai atom đem lò phản ứng lực lượng tăng lên. Tới đỉnh điểm. Sau đó trực tiếp đem năng lượng đánh vào bạch hùng mặt. Đèn đường quân đoàn còn sống sót các chiến sĩ bắt đầu đem mình đèn giới lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ. Làm thành một cái to lớn kén. Đem bạch hùng một mực bao khỏa ở trong đó. Tóm lại, tất cả mọi người bắt đầu vào lấy mình có khả năng đến hạn chế Bạch Hùng. Tại loại này năng lượng xung hít, ngăn cách không khí. Bốn phía hết thầy cũng đều bị đèn giới cùng Atlantip thủ hộ triệt để ngăn cách hoàn cảnh phía dưới. Lại thêm cường đại khống chế tinh thần. Rốt cục Bạch Hùng sinh ra một trận không ức chế được cảm giác hôn mê. Mà lúc này, Superman một cách ôm lấy trước mặt kém lớn. Cảm ơn mọi người. Đây là hắn cuối cùng nói một câu nói. Về sau. Hắn hướng về không trung bay đi. Tựa như là nhiều năm trước, hắn ôm mình thân yêu thê tử đồng dạng. Nhưng là giờ này khắc này. Su Be man nội tâm vô cùng bình tĩnh. Hắn biết rõ. Mình biết bay cực xa. Xa tới dù cho bạch hùng thức tỉnh. Cũng vô pháp trở về trái đất. Hắn trung quy là không biết phi hành. Tại tư vô không gian vũ trụ bên trong Hắn không có bất kỳ cái gì vật chất có thể mượn nhờ Vì lẽ đó Lực lượng lại lớn Cũng không có chỗ thi triển Về phần mình bay đến địa phương xa như vậy Sẽ chết à có lẽ sẽ đi Nhưng là Tưởng như là người kia nói Đây là chúng ta phải làm Vì lẽ đó số be man cứ như vậy Bay vọt tầng mây Bắt đầu tiếp xúc đại khí Oanh minh nóng rực bên tai bên cạnh dần dần nồng đậm. Thiên ngoại thâm đen dần dần tiến vào ánh mắt. Lúc kia cũng là dạng này. Đây là hết thầy bắt đầu. Cũng là hết thầy kết cục. Cố sự nên như thế dạng. Vạn giới bệnh viện tâm thần 37 chương 53 rốt cuộc tìm được ngươi siêu cao độ chân không. Cực đoan nhiệt độ. Cùng tập trung tia vũ trụ lại thêm các loại cao năng có điện hạt. Đây chính là vũ trụ bên ngoài không gian Ở đây Không có âm thanh Cũng không có trọng lực Xuyên qua bị tập trung vũ trụ rác rưởi bao trùm thiên thể vòng liền chỉ còn lại vô tận đen nghịch a trừ cái này đen nghịch bên ngoài Còn có một số tương đối gần tinh cầu Cũng tỉ như mặt trăng loại hình Đương nhiên Superman phi hành phương hướng Chắc chắn sẽ không là hướng phía mặt trăng quý đảo bên kia đi Dù sao hắn cũng không xác định bạch hùng gia hỏa này tại không gian vũ trụ bên trong đến cùng có thể hay không sinh tồn. Nếu như hắn thật sự có thể sống sót. Như vậy, Superman cũng không muốn nhường gia hỏa này một ngày kia bay tới trên mặt trăng. Sau đó một cước đem mình thăm dò trở lại địa cầu. À! Ta biết trong các ngươi sẽ có người nghĩ đến cái gì cởi quần áo hướng phương hướng ngược ném loại này phim khoa học viễn tưởng bên trong bay ra trạm không gian sau tự cứu thao tác. Tỉnh đi. Ngươi tải 100 m bên trong. Làm như vậy còn có thể dựa vào điểm phủ. Dù sao ngươi chỉ cần nhẹ nhàng hướng một phương hướng nào đó nhưng một cái. Liền có thể cho mình cách tăng tốc độ. Sau đó liền phiêu cách tầm 10 phút. Liền trở về. Nhưng là ngươi nếu là thật thoải mái dùng sức nhưng một cái Ngươi mưu lấy sức lực động tác kia biên độ liền đầy đủ chức hết để cho ngươi tại trong vũ trụ chuyển cách 800 đến vòng Chờ ngươi quần áo ném ra Ngươi cũng không biết ngươi cách mông hướng chính là đâu Lại nói Đây hết thảy đều là tại ngươi cùng chạm không gian đều không có thoát ly trái đất quý đảo điều kiện tiên quyết mới thành lập Mà Superman loại tốc độ này phía dưới Qua cách 10 ngày nửa tháng, hắn liền hoàn toàn thoát ly lực hút phạm vi. Đến lúc đó, hắn mưu lấy sức lực đem kém tùy tiện hướng cách địa phương quăng ra. Mấy người bạch hùng tỉnh lại. Đừng nói trở lại địa cầu. Hắn có thể hay không theo kịp trái đất đều là chuyện gì. Đến lúc đó, hắn nói không chừng liền thành một viên đường kính 2m5 hành tinh đâu. Tóm lại, lấy chính là Superman suy nghĩ. Hắn muốn để bạch hùng hoàn toàn tiến vào hư không? Rất sâu rất sâu hư không? Thoát ly trái đất lực hút. Hướng phía một cách đen nhịp phương hướng. Bay thẳng đến đi. Là không biết mình có thể bay bao lâu qua bao lâu sẽ mệt mỏi qua bao lâu sẽ buồn ngủ thậm chí. Qua bao lâu sẽ chết? Tóm lại. Là chính là muốn dạng này bay thẳng đến xuống dưới. Hắn không muốn quay trở lại lần nữa trái đất. Cứ việc Batman đã nói với hắn, anh hùng, chính là muốn tiếp nhận người phàm không thể tiếp nhận trách nhiệm. Nhưng là Superman cuối cùng vẫn là không cách nào đối mặt mình làm ra qua hết thảy Cái kia cảnh hoàn tàn khắp nơi quê hương, những cái kia chết đi bằng hữu, cái kia bị mình chiếm lấy mấy chục năm đế quốc. Hắn biết rõ, những cái kia từ một cái thế giới khác bên trong trở về bằng hữu, cuối cùng vẫn là sẽ trở về. Bọn hắn thuộc về nơi đó Mà Louis Nàng thuộc về cái kia đại biểu cho chính nghĩa là Mà không phải một cái mình cái này tội nhân Mà hắn ôm mình cái kia mấy phút Chính là đối với mình lớn nhất ban ăn Superman cho dù là có được sắc thép thân thể Nhưng là yêu nguyên tiếp nhận không chỉ chừng này Cuối cùng Hắn không phải Batman Hắn chỉ là một cái trấn nhỏ nam hài Chỉ bất quá trùng hợp hắn biết bay Khí lực lại lớn một điểm mà thôi Vì lẽ đó cứ như vậy Bay thẳng đến đi cho đến chết đi Đây chính là hắn cứu rối Trái đất cho lực hút càng ngày càng nhỏ Superman tốc độ phi hành Yêu nguyên siêu Việt vẫn tốc âm thanh Nhưng là nơi này cũng không có bức tường âm thanh ngăn cản Hết thảy như là đứng im lấy Người nào ở giữa thần Tại cách này rồng lớn trong vũ trụ vơ ngần Hồi tưởng mình trước đó hết thảy Đều giống như một chuyện cười Cho cười hắc hắc có lẽ là thời gian dài thiếu dưỡng nhường su be man tư duy sinh ra hỗn loạn Hắn tựa hồ nghe đến một trận có chút làm cho người ta chán xét tiếng cười Trước mặt đen nhịp bên trong Ngay tại tại xa xôi Lại lấm ta lấm tấm hơi sáng bên trong Hắn vô cùng hoang đường nhìn thấy một cái hình người hình dáng dần dần nổi lên Đương nhiên tại cái vũ trụ này trong không gian Làm sao có thể còn có mặt khác sinh mệnh Nhưng là cái kia hình dáng nhưng dần dần rõ ràng Sau đó Liền chân thật lơ lượng trước mặt mình Người kia ăn mặc một thân tư sắc đồ vét Đồ vét phía dưới thân thể lần đầu tiên liền cho người ta một khi trung dinh dưỡng không đầy đủ cảm giác Lại thêm cỏng lưng to Tóm lại toàn thân trên dưới đều mang một loại quái gì không cân đối giám Nhất làm cho người không thoải mái chính là Khóe miệng của hắn tựa hồ lúc trước bị giật ra qua. Hình thành hai đảo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Hơn nữa hiện tại. Còn dùng tuyến vá lại. Superman cứ như vậy. Khiếp sợ nhìn xem người này. Thật giống như mình đang chìm ngâm ở cái nào đó phim kịch bản bên trong. Mà phía sau vũ trụ. Tất cả đều là giả lập bối cảnh bản đồng dạng. Người hắn theo bản năng muốn đi hỏi chút gì. Nhưng là trong lúc nhất thời. Lại không biết từ đâu hỏi. À à ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề. Người kia tiếp nhận Superman nói ra kỳ thật ta xuất hiện ở đây xem như cách trùng hợp. Đúng lúc ta đang tìm người. Đúng lúc người này ngay tại vị diện này. Đúng lúc vị diện này lại bị người nào cho xé mở một cái vết nứt. Vì lẽ đó. Ta liền đến. Lời của người kia tựa hồ có chút lời nói không có mạch lạc. Nhưng là nếu như cố gắng đi theo hắn nói đi, tựa hồ cũng có thể nghe hiểu. Trùng hợp, A đúng chính là trùng hợp. Người kia lần nữa đánh gãy su be man nói, bất quá càng trùng hợp chính là, tử lương tên kia vậy mà cũng ở nơi đây. Vì lẽ đó, trước đó trùng hợp hẳn là cũng không phải là trùng hợp, bởi vì đây hết thảy nhất định chính là cái kia cùng hốn đàn làm. Su Be Man xứng một cái. Hắn đương nhiên biết rõ tử lương cái tên này. Ngay tại mấy tháng trước. Bầu ngực mình cái kia vết sẹo. Chính là hắn làm ra. ngươi biết tử lương A mặc dù không muốn thừa nhận nhưng là xác thực nhận biết A. Người kia tắm túi nói ra. Đương nhiên. Chúng ta cũng không tính bằng hữu. Bất quá xem ở hắn giúp ta tìm người phân thưởng. Lần sau gặp mặt. Ta liền không tải hắn khói ngoài miệng bôi mù tạc. À! Nói lên mù tạc. Ngươi nếm qua hồ cai đô từ núi quỷ mù tạc A trừ phi ngươi ý sấy sinh tử. Không phải lão bản cũng không dám bán cho ngươi. Còn có. Gia hỏa này cứ như vậy không coi ai ra gì. Bắt đầu ngơ ngơ hồ hồ nói lên một chút sâu ria sự tình. Tựa hồ còn có loại càng nói càng thu lại không được tư thí. Bất quá Superman vẫn là rất thanh tỉnh tại trong lời của hắn Bắt được tìm người cách từ này Ngươi nói Tìm người À thật xin lỗi Ta thực tế là thật lâu không cùng những người khác nói chuyện Vì lẽ đó có chút quên hết tất cả Người kia tranh thủ thời gian nối liền Superman nói gốc giả Bất quá tất nhiên ta đều đến nơi đây Cái kia ngươi cũng hẳn là biết rõ người ta muốn tìm là ai Đúng không? Đây là đương nhiên. Tại cách vũ trụ này không gian bên trong. Chỉ có ba người. Mà Superman căn bản không biết trước mặt cách này điên điên khùng khùng gia hỏa Vì lẽ đó hắn muốn tìm mình tỷ lệ cơ bản là không. Như vậy đáp án chỉ có một cái. Quả nhiên, người kia cũng rất trực tiếp chỉ vào Superman mang theo viên ghi chứng. Ta đối ra hỏa này trước đó làm tất cả mọi chuyện xin lỗi. Mặc dù ta cũng biết xin lỗi không có tác dụng gì. Nhưng là. Vẫn là mời ngươi đem hắn. Trả lại cho ta đi. Vạn giới bệnh viện tâm thần 37 chương 54 nhịp tim sau đó sự tỉnh Lộ ra một cố trên trời bay heo. Trên đường chạy cá đồng dạng hoang đường tức thị cảm. Đầu tiên trước mặt ra hỏa này có một cái nghe liền không đứng đắn danh tự trần tiếu. À. Đúng. Gia hỏa này tại lại nhảy xong hắn những cái kia dâu ria nói nhảm về sau. Rốt cuộc nhớ tới làm từ giới thiệu. Hơn nữa căn cứ hắn lý do thoái thác đến xem. Tiểu tử này nên tính là một nhân loại. Đương nhiên. Su Be là khẳng định không tin. Hắn cũng không có gặp qua cách nào nhân loại có thể tại không gian vũ trụ bên trong cắm túi vừa đi vừa về tản bộ. Tiếp theo. Su Be trong nội tâm. Đối với đem cái này đủ để hủy diệt thế giới sinh mánh nhân vật sao cho đối phương. Khẳng định là ôm lấy phủ định thái độ. Mình phế như thế lớn sức lực. Cuối cùng đem. ra hỏa này giải quyết cho. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái kỳ kỳ quái quái người. Vừa muốn đem hắn cho tiếp đi. Nhưng phàm là có chút bộ ấp cũng sẽ không đồng ý à. Thế nhưng là. Tại đối phương hiểu lấy lý. Lấy tình động cẩn thận thuyết phục phía dưới. Hắn vẫn thật là đồng ý. Nó cụ thể quá trình chính là Trần Tiếu nói với Sô Bê Man. Dù sao ngươi cũng là muốn đem Bạch Hùng đưa đến một cái vĩnh viễn cũng trở về không trái đất khoảng cách đi lên. Như vậy, còn không bằng trực tiếp liền giao cho mình. Bởi vì ta muốn đem Bạch Hùng mang đến một cái đặc thù vị diện đi. Đồng thời, Trần Tiếu còn hứa hẹn Bạch Hùng sẽ không còn khắp nơi liền chạy. Thế nhưng là hứa hẹn loại vật này, từ Trần Tiếu miệng bên trong nói ra, có độ tin cậy thật không cao. Nhưng là Trần Tiếu lại giải thích, ngươi nói đợi đến cuối cùng, ngươi bay không nổi, đem Bạch Hùng hướng trong vũ trụ lăng ra. Tốt à, khi đó hắn muốn trở lại địa cầu xác thực không dễ dàng. Nhưng là vũ trụ lớn như vậy, vạn nhất Bạch Hùng ngày nào bay tới những tinh cầu khác bên trên. Tài họ những tinh cầu khác làm sao xử lý? Ngươi không thể chỉ cố lấy nhà mình cái kia một nấu ba phần đất. Đúng không? Hơn nữa, vạn nhất bạch hùng bay đến cái nào tinh cầu có phi thuyền vũ trụ làm sao xử lý? Nói thật, hiện tại trong vũ trụ, không có viễn trình đi thuyền năng lực văn minh thật không nhiều. Đến lúc đó, người ta vừa đến khí, ngồi phi thuyền trở về đem trái đất diệt làm sao xử lý. Đến lúc đó ngươi còn chỉ có thể dương mắt nhìn. Bởi vì ngươi ngay tại trong vũ trụ tung bay đâu. Thật tốt. Coi như ngươi làm gì cũng không tin ta. Vậy ngươi cứ sửa theo nguyên kế hoạch bay tốt. Dù sao ta biết Bạch Hùng ở chỗ này. Vì lẽ đó ta xoay tay lại xuyên qua đến 80-100 năm về sau. Đợi đến ngươi chết. Ta không phải là như thường đem Bạch Hùng đón về. Ngươi cũng đừng nói ta khoác lác. Mặc dù ta là người bình thường Nhưng là xuyên qua thời gian cùng không gian loại chuyện nhỏ nhặt này Ta vẫn là có thể làm được Lúc trước nếu không phải tử lương cái kia hốn đàn chơi xấu Vĩnh sinh quan tài để chính là ta Vì lẽ đó, ta hiện tại hướng ngươi muốn bạc hùng Chẳng qua là một loại lễ phép, là một loại lấy lòng Ngươi đến cùng có cho hay không, không cho ta có thể đi a Nói thật Trần Tiếu một bộ này lý do thoái thác, bất luận là kiểu câu, vẫn là ngư pháp, đều có chút khó chịu. Nhưng là sô so be hay là nghe hiểu. Không chỉ như thế, hắn còn cảm thấy, đối phương nói có chút đạo lý. Bởi vì lời đáp rất rõ ràng cách này bạc hùng, đối phương nhất định phải được. Hơn nữa minh trộm án đoạt đều có thể đoạt tới tay. Nhưng là người ta bây giờ lại nho nhã lễ độ đứng tải trước mặt ngươi thương lượng với ngươi. Còn tốt tiếng khỏe ngữ nói tiếng tạ ơn. Đồng thời tải ngươi sau khi đồng ý. Người ta còn chủ động gánh chịu tất cả hậu mãi vấn đề vì lẽ đó từ Superman góc độ đến xem. Đây rõ ràng chính là cho mình một cách hoàn mỹ kết quả à. Mình bây giờ nếu là không có nắm chặt. Vậy sẽ là một loại tổn thất, ân, tốt a, Trước đó cũng đã nói Su Be Man chỉ là một cách ngây thơ tiểu trấn Nam Hài Hắn cái kia trải qua ở loại này lô giới cường bảo A Hơn nữa Tại đối phương nói những này thời điểm Su Be Man luôn cảm giác Có một cỗ lực lượng đang lặng lẽ sửa chữa lấy suy nghĩ của mình Để cho mình mơ mơ hồ hồ Liên tiếp nhận đối phương những này lý do thoái thác Dù sao bất kể như thế nào Su Be cuối cùng vẫn đem bạch hùng dao cho Trần Tiếu Mà ngay sau đó Nhưng Su Be càng thêm cảm thấy hoang đường chính là Trần Tiếu từ trong túi móc ra liên tiếp chìa khóa Ao ao tìm nửa ngày Sau đó lấy ra một cái Cắm vào trước mặt một mảnh hư vô bên trong Về sau Hắn liền Kéo ra một cánh cửa Ta biết màn này mười phần quái gì Nhưng là hắn chính là tại không gian vũ trụ bên trong Mở ra một cách căn bản là nhìn không thấy môn Superman từ môn kia vào bên trong nhìn lại Tựa hồ còn trông thấy một cái cùng loại với quầy rượu địa phương Hắn còn cùng một người mặc người hầu rượu trang phục người đối mặt một cái Cái kia tiểu bảo còn một bên xoa chén rượu Vừa cùng hắn chào hỏi Lại cách này về sau Su Be Man liền mắt nhìn thấy Trần Tiếu đẩy lớn hơn mình thượng hạng số mấy kén lớn, muốn đem nó thúc đẩy cái kia khe hở bên trong đi. Hắn còn cật lục túng không có thôi đồng. mà càng làm cho Su Be Man đều cảm thấy mình bộ ấp tú đậu chính là mình trả lại tay giúp hắn một chút hô tạ ơn nha. Trần Tiếu sợ một cái mồ hôi trên đầu cùng Su Be Man gật đầu nói, "Ách Su Be Man thật dài lẩm bẩm lấy, không, không khách khí." Cái kia, hối hận có kỳ. Trần Tiếu kéo gẹt kéo kẹt xoay gãy eo của mình. Tựa như là vừa rồi chuyển bạc hùng thời điểm thân đến. À, tựa như là tử vong cũng tải cái vị diện này đi. Kỳ thật các ngươi không chọc giận nàng. Cái kia con mũ điên vẫn là rất dễ nói chuyện. Nhìn thấy nàng về sau. Mang ta hỏi thăm tốt. Trần Tiếu nói xong, sau đó liền thật hài lòng vỗ vỗ Su Be Man bả vai đi vào cửa bên trong. Kép một tiếng vang nhỏ. Hết thầy đều an tính. Trước mặt vũ trụ yêu nguyên sao lốm đốm đầy trời. Hết thầy thanh âm cũng lần nữa quy về yên tĩnh. Giống như là cái gì cũng không xảy ra. Chỉ có Su Be Man ngốc ngốc lơ lượng nhớ lại vừa mới mình trải qua hết thảy Hắn giờ phút này cỡ nào hy vọng. Mình tam quan có thể giống như là thân thể của mình đồng dạng rắn chắc Nhưng mà Cái này đã không có khả năng Tại nhìn thấy Trần Tiếu một khắc kia trở đi Superman tam quan liền bắt đầu nhanh chóng sụp đổ Hơn nữa nhìn bộ dáng Trong thời gian ngắn là không có cách nào một lần nữa tổ chức Vất quá cái này cũng không sai Bởi vì nếu như hắn hiện tại đã đưa lực tại đem tam quan một lần nữa quý vị Như vậy rất nhanh, còn được một lần nữa lại nát một lần. Bởi vì, vào thời khắc này, một trận đột nhiên xuất hiện cảm giác hôn mê. Một cố lực lượng tải sắt lấy mình điên cuồng lui về. Trước mặt ấm ánh đầy sao tựa hồ có chút biến đồng vị trí. Tiếp theo hắc ám biến mất. Sao trời lệch vị trí. Mình lần nữa rơi xuống vào đại khí bên trong. Nóng sực bao phủ chính mình. Hết thảy trước mắt đều đang lùi lại, giống như là một trận phim lật ngược đồng thời tăng tốc gấp trăm ngàn lần tốc độ. Mà chính Superman thì giống như là một cách cô đơn thị giác, bị vây ở trong thân thể của mình. Nhìn xem những này ngay cả mình thì lực đều không thể bắt giữ hình tượng phi tốt hiện lên. Nghe bên tai vô cùng vô tận thanh âm hội tụ thành một loại rung động tâm linh nổ vang. Cứ như vậy kéo dài mà đột nhiên có như vậy một nháy mắt. Hết thảy trợt yên tĩnh. Hết thảy trước mắt đều biến mất. Chỉ còn lại hoàn toàn yên tĩnh đen dịp. Mà trong bóng tối kia. mơ hồ có thể nghe được hai trái tim rung động. Vạn giới bệnh viện tâm thần 37 chương 55 giới thiệu một chút Superman mở mắt ra. Nhà. Trước đó vô cùng quen thuộc. Nhưng là bây giờ lại lại cực kỳ xa lạ trần nhà. Cái kia đỉnh đèn treo. Là hắn cùng Louis mua một lần. Có chút quý. Nhưng thật rất xinh đẹp. Có lẽ là động tác của mình có chút lớn đánh thức người bên cạnh. U, V, Quy, Quy, Mơ các ngươi người giúp tôn đều không cần ngủ à. Cái thanh âm kia chuyển đến. Lộ ra một cố lười biếng hương vị. Chỉ có tại an toàn nhất hoàn cảnh bên trong. Người mới sẽ phát ra như thế nhẹ tiếng ngáy. Trong chớp nhoáng này, Su Be man tâm cơ hồ nhảy đến cổ họng. Hắn chật vật thay đổi lấy tầm mắt của mình. Sau đó. Nhìn thấy bên gối cái kia đắc tỉnh lại. Nhưng là còn không nguyện ý mở mắt Mỹ lệ khuôn mặt. Một loại dường như đã có mấy đời rung động. Su man thân thể đang run rẩy Một dòng nước nóng đem trong thân thể tất cả hối hận. Kiên trì. Thống khổ. Bi thương. Còn có mấy chục năm gian nan hỗn loạn tình cảm. Toàn bộ hóa tan cùng một chỗ úp. Là cấm đoán lấy hai mắt, cố gắng để cho mình nước mắt không cần sông ra hút mắt. Đồng thời, hắn cũng đem Louis ôm vào trong ngực. Ngươi, làm sao Louis hỏi? Superman không có trả lời. Hắn chỉ là tiếp tục ôm ập lấy nữ nhân trong ngực. Hắn sợ mới mở miệng. Liền khóc không thành tiếng. Thời gian. Đảo Lưu, lúc này là 22 năm trước đó cái nào đó yên tĩnh ban đêm. Mà hết thảy này đương nhiên là bởi vì lát bất quá mặc dù nói đến đơn giản nhưng là thật làm được toàn bộ trình độ lại là cực kỳ khó khăn. Ngay tại su be man kéo lấy bạc hùng bay hướng sâu trong vũ trụ trong khoảng thời gian này. Trên địa cầu, đến từ mặt khác thời không những anh hùng đang cố gắng chữa trị cách này cảnh hoàn tàn khắp nơi tinh cầu. Jean Lanter nhóm từ thiên đường đảo tìm tới Batman chế tác bộ kia thời không chuyển di máy móc Aquaman cùng under Oman tại thất hải vương Tam xoa hít cùng rút lực lượng tăng thêm phía dưới Rốt cuộc đem đài này máy móc nguồn năng lượng tràn ngập Batman cũng lần nữa sửa đổi đài này máy móc quay lại thời gian Cũng không phải là Superman mới vừa tới tới địa cầu thời điểm Mà là lui còn chưa chết đoạn thời gian kia Cái này về sau, hai cái lát đi qua chỉnh đốn, lần nữa đặt lên đài này máy móc. Mà sở dĩ nói là hai cái. Trong đó một cách làm nhường lúc một cách khác thời không bên trong Bajia Land. Về phần tại sao hắn liền có thể tại cái vị diện này bên trong còn chưa chết đi thời điểm liền xuyên qua tới. Nói nhảm, người ta lại không cần bên này lát dẫn đường, người ta mình chạy là được rồi cách này cũng liền giải thích, vì cái gì lão Oy bọn người có thể phục sinh? Bởi vì bọn hắn cũng không có sống sót. Các ngươi hiện tại nhìn thấy lão Oy, chỉ là nửa trước đó lão Oy mà hết thảy này, tự nhiên là tử lương trên thiên đường đảo lúc liền đã cùng lát kế hoạch tốt, không phải Ngươi cho rằng tử lương thật sẽ đối với mình tân tân khổ khổ thu thập tới tội nghiệp mảnh vỡ không quan tâm á đó cũng đều là mình khổ mồ hôi tiền A. Tóm lại tại cái này chuyện sau đó liền rất đơn giản đảo ngược thời gian hết thầy quy vị. À, đúng. Mặc dù bên này bạch hùng kém chút hủy diệt thế giới. Sau đó bị một cái tên là Trần Tiếu ra hỏa cho tiếp đi. Cũng coi là một loại ý nghĩa khác lên bị đánh bại đi. Nhưng là, còn có một cái vũ trụ nguyên tố không biết xử lý như thế nào đâu. Đó chính là so bạc hùng, còn gai góc hơn sắc phi na ốp đi. Nữ nhân này, chậm chậm, không rõ ràng đến nói một chút đi. Đầu tiên chính là nhan giá trị tự nhiên không cần quá nhiều lắm lời. Nhưng lại còn không phải ngực to mà không có não. Bởi vì này nương môn bộ ớt cũng thông minh đến một cách làm cho người giận sôi tình trạng. Bằng không cũng không có khả năng một mực đem tử lương loại người này đè xuống đất ma sát. Mà trừ bộ ớt bên ngoài, người ta tất nhiên được tôn xưng là vô đếp ốp đi. Người cùng người ta liều chiến đấu lực. Vậy khẳng định cũng là chịu nhiên ếp phần. Vì lẽ đó, khi như thế một cái có nhân có bộ ớt lại có thực lực nữ nhân đứng tại trước mặt ngươi. Hơn nữa còn là đối thủ của ngươi thời điểm. Kết quả của ngươi cơ hồ đã chú định. Không có loại thứ hai khả năng. Mà loại này đảo lý đơn giản. Tử lương đương nhiên là đã sớm ngầm hiểu. Vì lẽ đó. Làm lão đi, há đi. Cun bọn người rốt cuộc kéo lấy chiến hậu mỏi mệt thân thể. Trở lại tử lương tiểu bệnh viện. Chuẩn bị trình đốn một cái. Lại đi ra cùng cô đếp ốt đi quyết một trận tử chiến thời điểm. Đừng xoắn suýt tại thời gian quay lại về sau. Lão Huy đám người ký ức có thể hay không cũng đi theo trở về. Đáp án là... Sẽ không. Thế giới này thời gian tuyến cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không phải là thế giới này người. Nhưng người không dám tin một màn liền xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Bọn hắn đẩy ra cửa bệnh viện thời điểm. Đã nhìn thấy vô đét ốp đi sắc di Liên đứng tại trước mắt của mình tất cả mọi người ra đầu đều ông một cái. Cảm giác kia giống như là mình ở bên ngoài vừa mới trải qua một trận đoàn chiến. Muốn trở lại nước suối bổ canh máu. Lập tức vậy mà phát hiện. Nhà mình nước suối đều đã cho người ta hủy đi đồng dạng. Loại này bị xét nhà đồng dạng tuyệt vọng nháy mắt bao phủ tất cả mọi người. Nhưng là trong lúc nhất thời. Đám người cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu Tất cả liều mạng đại chiêu Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng Tất nhiên việc đã đến nước này Vậy coi như là chết Cũng phải chết thể diện một điểm Lão Huy cũng không mang cái gì mặt nạ Trực tiếp Tây hình thức mở ra Đổ đao một không Liện muốn mãng đi lên Cun mở ra điên cuồng nhân cách Nắm lên một cái áp xe na liền đổi vào trong cơ thể mình Muốn mượn cách này lực bộc phát. Đánh cách thiên cơ. Silly có chút xấu hổ. Bởi vì. Phụ cận không có thi thể ác. Bất quá cũng may ban đã sớm chuẩn bị. Hắn nhanh chóng khống chế phụ cận những cái kia. A mêu a cậu cùng cư dân chạy về đằng này tới. Ngươi đừng nói chúng ta ban dùng linh tinh pháo hôi. Ngươi nếu là thật không đành lòng nhường người đi tìm cách chết. Cái kia một hồi sắc di na vừa đến khí. Cái này toàn bộ thành thị người đều đến chơi xong. Đến lúc đó, đám người này muốn làm pháo hôi đều không có cơ hội. Tóm lại trong lúc nhất thời, sát khí bốn phía, dương cung bạc kiếm. Nhưng mà... Này này, làm gì chứ hành lang góc sẽ, một cách lại nhảy thanh âm truyền đến. Đám người xứng sờ đều nhìn sang, sau đó vậy mà nhìn thấy một cách nam nhân đi tới. Có như vậy một lát tất cả mọi người không nhận ra được, nam này vậy mà là tử lương. Bởi vì, tử lương vậy mà đổi thân sạch sẽ quần áo còn thay cái kiện sạch sẽ áo khoác trắng càng đáng sợ chính là. Hắn còn hứt tóc đúng. Hứt tóc. Đem trước đó cái kia lôi thôi đến có thể làm tổ chim tóc cho lý. Lưu loát không ít. Thậm chí còn, lộ ra hơi chút đẹp trai. Cái này nếu là đem cái kia mắt quần thân vừa đi, nói không chừng nhanh giá trị còn có thể lại cao hai phần. Một trận nhường người hít thở không thông trầm mặt. Một đám người cứ như vậy dơ đau thương côn bổng. Duy trì nghe răng tót miệng hung át tư thế. Ngưng ghép tại nguyên chỗ. Cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Tóm lại bầu không khí lộ ra cực kỳ xấu hổ. Sách! Các ngươi làm cái gì vậy? Mau đưa đau buông xuống. Lão đi. Quản quản Me thu, ngươi nhìn nó cái kia răng thử, nó là heo, cũng không phải cầu. Tử Lương một bên nói, một bên điên cuồng đối mọi người nháy mắt, "A, giới thiệu một chút, vị này là Sacsi na." Vạn giới bệnh viện tâm thần 37 chương 56. Áp. Mọi người đương nhiên biết rõ đây là Sacsi na. Cái này nữ tải trước đây không lâu kém chút đem mình đám người này cho đoàn diệt đi đặc biệt là Hanni Ban. Hắn quả thực chính là tải cái này nữ tải trong địa ngục chạy một vòng. Mặc dù bây giờ trốn tới. Bất quá đoán chừng đời này đều có bóng tối. Mà bây giờ. Cái này nữ ma đầu vậy mà vô cùng bình tĩnh. Thậm chí còn có chút lạnh nhạt đứng tải trong bệnh viện. Đứng trước mặt tử lương. Thậm chí. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Đám người cảm thấy. Tử lương cách kia ánh mắt nghiêng mắt nhìn. Còn giống như có chút thúc giục mọi người tranh thủ thời gian tiếp nhận một màn này ý tứ. Thế nhưng là như thế phát rổ sự tình, làm sao có thể tiếp nhận. À! Người cảm thấy cái này phát rổ quá ngây thơ. Càng phát rổ còn tại đằng sau đâu ở giữa sắc di na ánh mắt lạnh lùng đảo qua trước mặt mấy vị Sau đó tự mình xoay người Đi vào tử lương văn phòng Người cho ta tiến đến xác di na thanh âm giữ sẵn bay ra Được rồi Tử lương lập tức trả lời Sau đó một bên thả chậm bước chân Một bên liều mạng về sau vấy tay Ra hiểu tất cả mọi người chớ đứng Tranh thủ thời gian cách kia làm gì làm cách đó đi Ngay sau đó hắn liền đi vào văn phòng Còn đóng cửa lại Theo môn kia khóa thanh thúy răng rắc một tiếng, đám người bỗng nhiên lấy lại tinh thần, bọn hắn lẫn nhau nhìn về phía đối phương. Chuyện gì xảy ra ta? Ta làm sao biết a ngươi bóp ta làm gì ta xem một chút có phải là nằm mơ hay không. A, vậy ta cũng bóp một cái trời ạ, không phải nằm mơ, cái kia. Tử Lương bị khống chế tinh thần Han Ni ban lắc đầu. Không giống a. Ai sẽ khống chế tinh thần đến làm ra như vậy héo rút biểu lộ cũng đúng. Vì lẽ đó. Đây rốt cuộc làm sao trong lúc nhất thời. Đám người hai mặt nhìn nhau. Liếu díu tiếng thảo luận đều xuất hiện. Nhưng là cuối cùng cũng không ai có thể nói rõ đến cùng phát sinh cái gì. Chỉ biết là một điểm coi như không thể tin tức. Đó chính là. Tựa hồ sắc Gina cũng không muốn lại giết chết mình. Không phải. Cách này một nhóm người đoán chừng đã sớm chết vỉnh lên vỉnh lên. Vì lẽ đó. Tại cách này may mắn. Hoang đường. Lại một mặt mộng bức trong lúc mấu chốt. Bình thường bộ ớt cũng không quá liên quan lão đi làm ra một cách nhường người chung quanh đều đối nó lau mắt mà nhìn cử động. Con gặp hắn lặng lẽ sờ sờ có đến cửa phòng làm việc đem lỗ tai dán tải khe cửa lên áp. Bắt đầu nghe lén. Một nháy mắt, đám người tựa như bừng tỉnh đại ngộ đều liên tục gật đầu, sau đó cùng một chỗ tiến đến cổng. Hình ảnh kia. Ngươi liền muốn. Một đám người đều chen tại một cái cửa nhỏ phía trước. Đỉnh lấy một mặt chấn kinh nghi hoặc. Ngảnh cổ suy nghĩ nghe được bên trong đều đang nói cái gì. Đương nhiên, bộ dạng này hoàn toàn là bởi vì còn không có làm rõ ràng hiện tại tình trạng. Dù sao vô đết đi cũng không phải cái gì đồng dạng đối thủ Vì lẽ đó hiện tại đến cùng là tử lương lại cùng nàng đạt thành giao dịch gì Hoặc là sắc di cùng tử lương bởi vì chuyện gì lẫn nhau áp chế Thậm chí là càng nhiều Càng thêm đáng sợ lẫn nhau tính toán Cũng có thể Bất kể như thế nào Ngươi dù sao cũng phải đem tình hình trước mắt làm rõ ràng Đúng không có thể lời mặc dù nói như vậy Nhưng là một màn này thấy thế nào? Làm sao giống như là một đám không có việc gì nhàn dối bát quái tử đang trộm nghe cái gì vạch trần tin tức đồng dạng. Liền bè vô đều chen tải khe hở giữa đám người bên trong thở hồn hền thở hồn hền muốn nghe chút gì. Hơn nữa ông trời tốt, môn này cách âm không tốt lắm. Nhưng mà, mặc dù đám người này đều đã làm tốt nghe được cái gì đáng sợ tin tức chuẩn bị tâm lý nhưng là lại... yêu nguyên. Bị trong môn truyền ra thanh âm cả kinh thẳng phiến miệng mình tử. Vì lẽ đó, thời gian dài như vậy đến nay, ngươi vẫn tải tìm tội nghiệp mảnh vỡ sắc di na thanh âm truyền đến. Đúng vậy a, rất khó khan tìm. Hơn nữa mỗi một mảnh vụn đều có mình vật dẫn. Vì lẽ đó, thu thập lại cũng rất phiền phức." Tử Lương tựa hồ đang giải thích. Vài giây đồng hồ trầm mặc, Cái kia xong đuôi ngựa cùng ngươi quan hệ thế nào đi? Ha, ly, cun cũng là mảnh vụn thôi, không phải nói quan hệ nha. Nàng là bệnh viện này y tá, nên tính là đồng sự đi. Tiểu cô nương kia đâu tiểu cô nương ngươi nói si ly à. Nàng là chế dược sư. Cấp sơ mảnh vỡ túc chủ. Bản thân cũng là thiên tài. Bất quá chế đến đều là độc dược Không có cái gì khác quan hệ các ngươi thế nhưng là bình thường đều ở tại chung một mái nhà A đương nhiên. Tử Lương trả lời thật nhanh. Không có một chút do dự. Ngươi xem một chút. Ngươi coi ta là người nào thôi đi. Ngươi là ai chính ngươi rõ ràng vậy còn dư lại đâu lão đầu tử kia. Cái tên mập mạp kia. Còn có Hany Ban đâu ác bọn hắn đều là Nam A. Ngươi cũng phải hỏi bớt nói nhạm. Nhanh chiêu cũng không biết có phải hay không ở vào một loại nào đó kỳ kỳ quái quái thói quen. Sắc di na dùng chiêu cái từ này. Cũng là phủ thông đồng sự, lão chính oi có cách trải nuôi heo, vì lẽ đó bình thường không ở nơi này. Đầu kia heo đâu A tử lương giống như rốt cuộc có chút thu lại không được. Này này, heo ngươi cũng phải hỏi một chút a không đến mức đi đừng đổi chủ đề. Tranh thủ thời gian trả lời be vô bình thường cùng lão oi ngủ cùng chỗ ốc. Nói. Hắn có cái trải nuôi heo. Ngoài cửa tất cả mọi người mắt trợn tròn. Bọn hắn lẫn nhau nhìn qua đối phương. Khi nhìn đến đối phương há to miệng. Một mặt mộng bước đồng thời. Cũng tại ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy mình một mặt mộng bước cái bóng. Nữ nhân kia. Tại sao phải hỏi quan hệ giữa chúng ta à côn trống mặt hỏi. Si li do dự ta làm sao biết. Ta chỉ là đứa bé a đúng lúc này, đột nhiên răng rắc một tiếng, cửa bị lôi ra. Lão Huy oh. đột nhiên không có điểm chống đỡ, ba gít một cái liền út sấp văn phòng trên sàn nhà. Mà phía sau hắn cái kia một đám người cũng đều đi, theo lộc cộc lộc cộc lăn một chỗ. Các ngươi đang làm gì à, tử lương sử dụng lấy chứng trạc đàng hoàng thanh âm, nhưng là bởi vì là đưa lưng về phía xác xi na Vì lẽ đó ngươi nếu là ngẩn đầu nhìn một chút vậy cái kia mặt, nhưng thật ra là một bộ xin giúp đỡ biểu lộ. Mà Sacina giờ phút này, nhưng thật ra là ngồi tại tử lương tấm kia trên ghế làm việc. Mọi người tốt, ta gọi Sacina, chắc hẳn các ngươi đều hẳn là nhận biết ta. Sacina không có để ý trên đất cái kia một đống người. Đối với trước đó đủ loại, ta mặc dù có thể xin lỗi Nhưng là Những cái kia đều đi qua Ta hy vọng mọi người không cần nhớ tại tâm Về phần nguyên nhân Tử lương sau đó sẽ vì mọi người giải đáp Đương nhiên Giữa chúng ta mâu thuẫn khả năng không dễ dàng như vậy hóa giải Như vậy Trong lòng còn còn có oán khí người Có thể tải về sau bất luận cái gì thời gian Tới tìm ta tính sổ sách Ta sẽ không lấy bất kỳ lý do từ chối Nàng giọng nói chuyện mặc dù nhu hòa ưu nhã, nhưng là yêu nguyên lộ ra cố này nữ vương khí tức. Nhưng là những này đều có thể về sau trước thả một chút, giờ phút này, ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi mọi người. Nói xong, sắc thay cách tử thế. Tử lương cách này hốn đàn bình thường mấy giờ đi ngủ, một ngày giúp bao nhiêu khói có hay không kiên trì làm vận động. Còn có, trừ các ngươi bên ngoài. Hắn có hay không mang qua những nữ nhân khác đến trong bệnh viện tới qua vạn giới bệnh viện tâm thần 37 chương 57 chúng ta cần một lời giải thích có đôi khi. Sự tình phát triển chính là đặc sắc như vậy. Hơn nữa. Xấu hổ. Mấy phút trước đó tất cả mọi người biết rõ Saksina là địch nhân của mình. Trên thực tế, nàng cũng đích thật là. Saksina không có bất kỳ cái gì phủ nhận. Thậm chí trực tiếp ngay trước mặt mọi người nói. Có cái gì không hài lòng trực tiếp tìm nàng liền tốt. Ngươi là một người đến đơn đấu. Lặng lẽ sờ sờ đánh lén ám sát. Mã một đám người đoàn chiến. Thậm chí ngươi lời hại. Trực tiếp dẫn cái quân đội tìm đến chàng tử đều có thể. Nàng trả lại tử lương để điện thoại. Muốn báo thù thời điểm sớm hẹn trước một cái. Miễn cho đến lúc đó một chuyến tay không. Ngươi xem một chút người ta cách này trùm phản diện làm. Có tiết tháo, có khí độ, không từ chối, cũng không chạy trốn. Thậm chí sợ các ngươi tìm không thấy còn lưu cái phương thức liên lạc. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời, cái này một đám người chất đống trên mặt đất cũng không biết phải làm gì. Ngươi nói trực tiếp xông lên đi thôi. Ngươi còn không đánh lại người ta. Bất quá như thế một mực nằm sấp đi. Còn lộ ra có chút không quá thể diện. Nếu là mưu lấy một cỗ trung nhị gió. Bày cách tư thế chỉ vào xác di na hô to. Ta cuối cùng có một ngày sẽ đánh bãi ngươi. Chập chập, hình tượng này tưởng tượng liền xấu hổ. Vì lẽ đó rất bất đắc dĩ. Mọi người cũng chỉ có thể lần lượt đứng lên. Dùng một chút kỳ kỳ quái quái nói lầm bẩm. Tho khăn. Nhìn nóc phòng loại hình hành vi để che giấu thời khắc này xấu hổ. Tốt à. Đến bước này, đám người cũng chỉ có thể cưỡng ép tiếp nhận sát Gina ngồi đang làm việc sau cái bàn. Một bộ lão bản nương giá lâm nhất cả trứng hỏa phong. Như vậy tiếp xuống chính là một cái khác nghi vấn. Nàng cuối cùng hỏi mấy cái kia vấn đề xem như chuyện gì xảy ra nghe. Làm sao cùng chiến đấu không hề có một chút quan hệ à, ân. Cái này cũng khó trách tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ. Dù sao đám người này bên trong Cơ hồ đều là lưu manh Một cái duy nhất có chút kinh nghiệm yêu đương há gì Cun Nàng đang cùng mình tiểu đu đinh chung sống Thời điểm cũng đều là nghiên cứu một chút thuốc nổ A Đập nát đối phương đầu góc độ a loại hình đồ chơi Đối cái gì hút thuốc tắm rửa đi ngủ Loại chuyện này là một điểm khái niệm đều không có Cho nên nói Vẫn là người ta rơi xa lão ra ra mắt sáng như đuốc Hắn đã sớm nhìn ra tình thế phát triển. Vì lẽ đó sớm liền trốn vào công cụ của mình thời gian. Kiên quyết không lấn vào chuyện này. Dù sao bất kể nói thế nào, việc đã đến nước này, vấn đề cũng đã bày ở trước mặt mọi người. Mà những vấn đề này hẳn là trả lời thế nào, mọi người liền có chút không biết làm sao. Bởi vì tử lương gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu ngay tại cùng mọi người mãnh cái sức lực nháy mắt. Tại mấy cái này vấn đề về sau. Cái kia ánh mắt làm liền càng thêm điên cuồng. Thật giống như mặt đều rút gân đồng dạng. Cực kỳ. Cái này ánh sáng nháy mắt không nói lời nào đám người cũng lý giải à không. Trên thực tế. Ngươi liền xem như lý giải lại có thể thế nào một nữ nhân nếu là hỏi ra những vấn đề này đến. 89 9 phần 10 là đã biết rõ đáp án. Nói cách khác ngươi nếu là thằng Thắng sẽ khoan hồng. Đoán chừng còn có thể tốt qua một chút Ngươi nếu là hoa ngôn xảo ngữ cắn chết không thừa nhận Vậy ngươi cơ bản liền xong đời Cái gì ngươi nói dùng dấu ngon dấu ngọt hổ lộng qua ăn Cái này cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp Nhưng là Đoán chừng cũng chỉ là sổ mặt thu thập ngươi cùng không quá sổ mặt thu thập ngươi ở giữa trinh lịch Vì lẽ đó Tử lương một cái kia sức lực ánh mắt Căn bản cũng không phải là là án chỉ nhóm người này hẳn là trả lời thế nào vấn đề. Mà là lại nói. Các ngươi đám người kia mau cút cho ta a Như thế sự tại cái này. Sẽ ảnh hưởng ta phát huy tốt à. Kỳ thật bất vệ như thế nào. Đây hết thảy đều vẫn là sẽ dập eo một cái tử lương rất không thích. Nhưng là lại cải biến không thể phương hướng phát triển tiếp. Tóm lại rất nhanh. Đám người rốt cuộc bị tử lương đuổi ra văn phòng Mà theo cái kia văn phòng cửa chính lại một lần đóng kín Bên trong ngay sau đó liền truyền ra một loại thống khổ Thê thảm Khóc không ra nước mắt Còn mang theo điểm ngươi cầu xin tha thứ cũng vô dụng liên tiếp tiếng kêu rên Đoạn này tiếng kêu rên tiếp tục một đoạn thời gian rất dài Tổng một đoàn người nghe tâm lý đều có chút không thoải mái Đang lúc mọi người thương lượng Có nên đi vào hay không cứu vứt một cái tử lương lúc? Răng giác cửa bị mở ra, Sắc-xina yêu nguyên cao lãnh, nhưng là tựa hồ tâm tình thật không thể đi tới. Trong lúc nhất thời, đám người như lâm đại địch. Thế nhưng là một giây sau, sắc Zina lại tách ra một cái đẹp kinh tâm đồng phách sáng tươi cười. Khoảng thời gian này cảm ơn các ngươi chiếu cố tử lương. sắc Zina nói, a Một đoàn người đều xứng sờ nửa ngày không nghĩ ra đến hẳn là làm sao tiếp lời này Như vậy Mặc dù ta cũng rất muốn lưu lại Nhưng là ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý Vì lẽ đó sau đó một đoạn thời gian Vẫn là phải phiền phức chư vị Sắc Di tiếp tục nói ra À Đúng Muốn tìm ta báo thù rửa hận người Ta vẫn là sẽ chờ các ngươi Nhưng là ta sẽ tận lực không cho các ngươi chết mất Vì lẽ đó Cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng Nói không chừng chúng ta sau đó sẽ là bằng hấu đâu Như vậy Ta liền đi trước Bái bai sắc di -si na mà cười cười xoay người Sau đó nền bước nhẹ nhàng chậm chạp bước chân Liền đi ra bệnh viện Thứ đó lưu lại cả đám xứng sở tại nguyên chỗ Đối với vừa rồi sắc di nga những lời kia, bọn hắn có thể nghe hiểu mỗi một chữ. Nhưng là nếu như ghép hợp đến một khi khối, liền nghe không hiểu. Cái gì gọi là tạ ơn mình chiếu cố tử lương a ngươi không phải trước đó còn hung hăng muốn chơi chết hắn A còn có ngươi như vậy tự nhiên đến nói với chúng ta bye bye. Còn nói cái gì sau đó có thể sẽ trở thành bằng hữu lại là cái gì vừa trước đó không phải còn đánh ngươi chết ta sống. Ngươi cũng quên à? Nàng còn không có quên. Bởi vì nàng còn nói sau đó nếu là muốn báo thù có thể tùy thời tìm nàng. Thế nhưng là giọng nói kia không phải đang nói báo thù a. Rõ ràng chính là nói thường đến thông cửa đồng dạng a. Mà lại nói ta không chơi chết các ngươi cảm giác sống như là tới thì tới thôi. Đừng mang đồ vật đồng dạng. Loại này trước sau mâu thuẫn, trong ngoài tương phản nói rõ. Người bình thường làm sao có thể tỉ nhận được vì lẽ đó. Thẳng đợi đến xác sát Gina biến mất tại mọi người trong tầm mắt sau một hồi lâu. Bọn hắn mới rốt cuộc tỉnh táo lại. Sau đó rất nhân tử nhớ tới. Trong văn phòng còn giống như có một cách đâu. Thế là hô mấy vị này thần đồng đội vội vàng xông vào văn phòng muốn xác nhận một chút tử lương ra hỏa này chết không có. Còn tốt. Tử lương nhìn không giống như là chết bộ dáng Nhưng là cũng không tốt gì Lúc đầu mới đổi áo khoác trắng Vừa vặn giống đi qua một trận chiến đấu kịch liệt Lại trở nên nhăn nhanh nhốm nhốm Mà nét mặt của hắn Cũng toát ra một loại bất đắc dĩ cùng thất lạc Giống như là vừa mới bị xâm phạm thương tích đầy mình đồng dạng Mà rất nhanh đám người cũng tìm tới tử lương sở dĩ biến thành dạng này nguyên nhân Bởi vì bọn hắn phát hiện Ở trên bàn làm việc Tử lương màu đen bút ký mở ra Chi ghia tên là xuyên tạc người bút liền đặt tại bên cạnh hắn Mà trong sổ câu kia bác sĩ văn phòng có thể không hạn lượng cung cấp thuốc lá câu nói này đã bị vạch đi Một trận trầm mặt Tốt à Ta biết ngươi bây giờ tâm tình chắc chắn rất tệ Nhưng là Ngươi dù sao cũng phải cùng chúng ta giải thích một chút Chuyện này rốt cuộc là như thế nào Hàn mi ban trước tiên mở miệng hỏi Vạn giới bệnh viện tâm thần 37 chương 58 hồi cuối thu hoạch. Lão bản nương ai cũng chưa thấy qua giảng này tử lương. Tựa như là trời sập xuống đồng dạng Bất quá cũng có thể lý giải. Dù sao. Ngươi nhường một điếu thuốc lá dù không hút thuốc lá. Cái kia cùng giết hắn khác nhau ở chỗ nào bất quá. Chỉ là không thể hút thuốc A à? à. Các ngươi nghĩ quá đơn giản chẳng những không thể hút thuốc. Cũng không thể say rượu. Không thể ăn thực phẩm giác Mỗi tháng muốn cắt một lần đầu. Theo lúc tắm dừa. Quần áo bẩn liền muốn đổi sạc xẻ. Vân vân vân vân. Làm tử lương vẻ mặt đau khổ. Đem những này sự tình tất cả đều báo cho lão vi bọn hắn nghe thời điểm. Đám người phản phất nhìn thấy một cái vị vừa mới bị bạo lực gia đình song vi thảm nam nhân đồng dạng. u v k q m Hani ban lôi kéo trường âm do dự một hồi lâu Khả năng ta cũng không có tìm tới ngươi sở dĩ này tấm thảm hề hề đức hạnh nguyên nhân Nhưng là Những chuyện này không phải rất đơn giản ạ Hơn nữa ta Vẫn luôn dạng này a Ngươi làm sao cùng nửa đời sau đều bàn giao đồng dạng à Silly liên tục gật đầu Đúng vậy a Ta cảm thấy đây đều là vì muốn tốt cho ngươi Mặc dù có thể sẽ để ngươi cách sống có một ít cải biến đi Nhưng là dù sao cũng so nhường sắc di đem ngươi nhốt vào tử vong cung điện hình phòng Cha đạp cách 810 lần tới tốt lắm thủ đi Nghe xong lời này Tử lương tức sần vỗ bàn một cái Các ngươi đang nói cái gì các ngươi đến cùng đứng bên nào nói xong hắn còn chỉ vào si ly hét lên Ngươi Ngươi Ngươi ngó ngó ngươi sắc di na sắc di na kêu. Ngươi cùng nàng rất quen à nhà nàng có hình phòng loại chuyện này ngươi từ chỗ nào nghe được si ly hai mắt vụt sáng lên. Ất! Hanni ban nói cho ta biết à. Hắn cùng sắc di na thế nhưng là từng có xâm nhập giao lưu nha. Khủ khủ Hanni ban tranh thủ thời gian ho khan một cái. Tiểu hài tử không hiểu chuyện. Xâm nhập giao lưu loại này tử không cần loạn dùng. Lương ánh mắt lập tức liền quay đến Han ban trên mặt. Ngươi còn tới chỗ nói với người ta ngươi bị cái kia bà nương sau khi nắm được một trận thẩm vấn, ngươi không nghi hận nàng a đi? Han ban lại thời gian dài so dự một trận. Nói thật, cũng không. Bởi vì nếu như ta là nàng, ta cũng khẳng định sẽ làm ra chuyện giống vậy. Đồng thời tại không có tâm linh cảm chi năng lực cơ sở bên trên, Nàng vậy mà chỉ từ nhỏ bé nhất biến hóa cùng ngôn ngữ. liền có thể đọc ra tù binh tư tưởng. Vì lẽ đó ta vẫn là rất bội phục nàng. Ngừng ngừng tử lương vội vàng làm dừng lại thủ thí. Suy nghĩ của ngươi có chút lệch ra a Hội chứng sợ tốt hôm còn chưa tốt à. Ngươi bây giờ hẳn là đầy trong đầu đều muốn tìm nàng báo thù mới đúng a Hơn nữa nàng đều nói. Đi cũng sẽ không giết các ngươi. Vì lẽ đó. Ta đem nhà nàng địa chỉ cho ngươi. Sau đó ta ngồi vĩnh sinh quan tài để giết đi qua. Thừa dịp nàng không có ở đây thời điểm. Các ngươi có thể đem nàng quần áo đồ trang sức cái gì tất cả đều đốt. Ánh ta có cái nghi vấn. Cun nhất tay hỏi. Nếu là báo thù Tại sao phải thừa dịp nàng không có ở đây thời điểm nói nhảm. Nàng ở thời điểm ngươi có thể đánh thắng nàng A đừng nói quần áo. Ngươi liền nhà nàng lông mèo đều cháy không đến một tây Tử lương la hét Cun gật gật đầu Kỳ thật đi Vị diện này bên trong Bọn hắn chỉ cần đều là bị bạc hùng một người đè lên đánh Mà Sắc Di Na thì thật vẫn luôn không chút xuất thủ Vì lẽ đó Cun cũng không biết Sắc Di Na đến cùng bao nhiêu lợi hại Bất quá nhìn tử lương bộ dạng này Đoán chừng chắc chắn sẽ không quá yếu Như vậy tại sao là chúng ta đi đốt nàng quần áo, ngươi đây si ly lại hỏi. Ta à, à, ta ở đây cho các ngươi cố lên. Tử lương nói. Vì lẽ đó cứ như vậy, chuyện báo thủ cứ như vậy rất từ tâm lật qua. Như vậy, đối với tử lương cùng sắc di quan hệ trong đó. Tử lương lại như thế cho ra giải thích. Nguyên lai. Like. Tại sớm nhất kỳ. Vũ trụ nguyên tố bị tách rời đồng thời riêng phần mình giao phó nhân cách về sau. Tất cả vũ trụ nguyên tố đều đối với mình trạng thái 10 phần mới lạ. thì giác. Khấu giác. Xúc đàm. Khô hấp mỹ diệu thể nghiệm. Còn có có thể suy nghĩ. Cùng bản thân nhận biết năng lực. Những này thần kỳ đồ chơi để bọn hắn đều hưng phấn không thôi. Vì lẽ đó tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng thể nghiệm lấy đủ loại tình cảm. Mà tại cách này cái kia ngàn vạn tình cảm bên trong cũng bao quát một loại tên là tình yêu đồ vật. Cách đồ chơi này là rất đáng sợ. Bởi vì người căn bản là không có biện pháp xác định nó lúc nào xuất hiện. Lúc nào gieo xuống nguy hiểm hạt giống. Lúc nào mọc dễ nảy mầm. Nở hoa ghét cháy. Đặc biệt là đối với đám này không có một chút nhân sinh trải qua vũ trụ nguyên tố mà nói. Bọn hắn liền tương đương với một đám vừa mới có thân thể tân sinh mệnh. Sau đó sinh ra ở vườn địa đàng bên trong. Nhìn thấy trước mặt có một viên trái cấm. Liền thuận tay hái xuống trực tiếp gặm ăn. Đúng, ta nói tới gặm cái này quả táo người, chính là tử lương cùng Saksina. Hai người này lúc ấy cũng không biết cao thấp sâu cản, liền rơi vào loại kia tên là tình yêu trong cảm bẫy. Cũng tuân theo lấy mình vừa mới bắt đầu sinh tư tưởng đem nên làm sự tình đều làm. Mà cái này về sau. Có ý tứ liền đến. Bởi vì vũ trụ nguyên tố nhóm năng lực học tập đều 10 phần cường đại. Vì lẽ đó rất nhanh đám người này liền đều có mình độc lập tính cách. Hơn nữa cũng đem nhân loại trên xã hội loại kia phát triển gần ngàn năm quan hệ nhân mạch. A. Tư tưởng hình thức A. Đều lính hội cách thấu triệt. Nói một cách khác, đám gia hỏa này cũng là cùng người không có gì khác biệt. Mà lúc này, Tử Lương cùng Sagina hai người lại rất nhức cả trứng phát hiện. Lẫn nhau giống như thật sự mẹ nhà hắn bị tình yêu cho cột lên. Đúng vậy, cái này một cái vô lại, một cái nữ vương, cứ như vậy xui xẻo dán độ yêu. Cái này cũng không có cách. Dù sao tình yêu cách đồ chơi này không phải đau đớn a. Vui sướng A loại này một lát nữa liền có thể biến mất tình cảm. Nó tiếp tục thời gian nếu như không có cái gì ngoại lực tham gia. Tiếp tục ngàn 800 năm đều là có khả năng. Vì lẽ đó, tại trong vũ trụ này, nhất bất đắc dí một đôi tình lứ liền sinh ra. Mà từ sau lúc đó, tử lương cùng sát di na thời gian là dạng gì, mọi người xin mời tự hành não bổ. Dù sao sự tình chuyển cơ chính là tại tử lương cùng vũ trụ nhì hội khai chiến, sau đó mình chạy trốn một khắc này. xác di na cái này tụ tập mỹ mạo, trí tội, xấu bụng tàn nhẫn, ôn nhụt, run sơ, thiếu nữ tâm, thậm chí còn mang theo điểm độc tài lão đại mù tính cách nữ nhân. Lần thứ nhất gặp lừa gạt, hy vọng tất vọng cuối cùng tuyệt vọng đến phấn nộ đáng sợ quá trình. Quá trình này đơn giản tới nói có thể phân loại thành một loại phức tạp thất tình ác. Đúng. Tử lương đem sắc di na cho vùng. Mà lại là tại thời khắc mấu chốt. Cây giấm đều không thả một cây vùng. Vùng xong sau còn trốn đi. Thế nào? Lúc này mọi người biết rõ. Vì cái gì sắc di na muốn so mặt khác vũ trụ nguyên tố càng thêm hận tử lương đi. Cho nên nói. Nàng muốn đem tử lương kéo về đi ngàn đao băm thây Tựa hồ cũng không phải khó hiểu như vậy sự tình Như vậy Vì cái gì sắc di lại cùng tử lương quay về tại tốt đâu nói nhảm Đương nhiên là hống tốt bất quá Khẳng định không phải đơn thuần hống tốt đơn giản như vậy tại hống liên tục mang nói xin lỗi cơ sở bên trên Tử lương còn đem tại sao mình lại lâm trận đào thoát Đồng thời biến mất không thấy gì nữa nguyên nhân cho giải thích rõ ràng Nó cụ thể chi tiết Mọi người không cần suy nghĩ nhiều Bởi vì vũ trụ nguyên tố ở giữa chiến đấu Hoàn toàn có thể viết một bản vượt ngang ngàn năm to lớn cố sự Tại cách này muốn giải thích rõ ràng Độ dài khẳng định là không đủ Vì lẽ đó Mọi người chỉ cần biết Lúc ấy tử lương trong đội ngũ Xuất hiện nổi gian Vì lẽ đó nhường tử lương không thể không một người gánh vác lấy tất cả đồng đội lửa sận. Trở thành đào binh. Dạng này mới có thể tránh miễn đại chiến lúc mình phương tổn thất nặng nề. À. Đúng. Tử lương thân thể. Chính là tại cùng cái kia nội gian chiến đấu bên trong. Bị xé thành mảnh nhỏ không sai. Đây chính là mới ra khổ nhục kế. Vì chính là ẩm tàng thân hình. Giữ lại thực lực. Lam Tử Lương đem thân thể của mình chữa trị chỉ hoàn chỉnh về sau, hắn liền sẽ trở về đem cái kia gém chút giết chết mình ra hỏa giải quyết hết. Tại một lần nữa tập kích mình hay, trình diễn mới ra dục hỏa trùng sinh tiết mục. Mà bây giờ, hắn chỗ góp nhặt vũ trụ nguyên tố đã có nửa cái tội nghiệp cũng chính là chính mình. Còn có người hầu rượu cầu hận, mà cái kia công tượng thì là đời tiếp theo sáng tạo vạn vật lực lượng người thừa kế. Còn điên cuồng cùng lý trí hai gia hỏa này, bọn hắn đều quyết định Trần Tiếu làm mình vật dẫn. Bất quá đến bây giờ cũng không có tranh minh bạch đến cùng ai tới trước. Đoán chừng cuối cùng 89 phần 12 người liền cùng một chỗ gửi ở Trần Tiếu thể nội. Dù sao trước đó cũng là dạng này, mà lần này Trần Tiếu đem lực lượng vừa tiếp xúc với đi, mình lại đem vô bếp ốt đi giải quyết. Lần này Phía bên mình thế lực lại có chút tiểu khởi sắc. Chỉ bất quá. Trả ra đại giới hơi lớn một điểm. Tử lương nhìn xem trên la bàn cái kia bị tiêu hết khói, một mặt biệt khuất.